Cố Khê Kiều mở ra di động vừa thấy, quả nhiên thu được Trình đạo phát tới tin tức, màn ảnh đã hoàn toàn thu nhận sử dụng cắt nối biên tập hảo, hỏi Cố Khê Kiều khi nào đi lấy. Nếu hứa hẹn phải cho binh bên sông Sơn làm hậu kỳ, Cố Khê Kiều hành động hiệu suất phi thường mau. Trình đạo cấp Cố Khê Kiều phát quá tin tức không có bao lâu, chính mình di động vang lên, là một người tuổi trẻ nam nhân thanh âm, "Trình đạo, Cố tiểu thư để cho ta tới tìm ngài lấy điện ảnh phim nhựa." Mở cửa đem một bao đồ vật giao cho cái kia tuổi trẻ nam nhân, trình đạo có điểm buồn bực, nguyên tưởng rằng kia nha đầu sẽ tự mình tới bắt. mấy hắn chạy nhanh làm cắt nối biên tập sư lộng xong, sau đó liền đem phim nhựa lấy về tới, trước tiên liền cho nàng gọi điện thoại. Trình đạo, y lý cố tiểu thư kia lười trình độ Úc Ninh cảm giác được chính mình tìm được rồi một cái tân tri âm, ngài thật là nhiều lo lắng. Trình đạo nhớ tới chính mình chưa suốt lịch trình, hắn vô vô Úc Ninh bả vai. Chăn đầy cảm xúc, tiểu tử, ngươi nói chuyện thật sự thực sâu sắc. Úc Ninh cười cười, sau đó từ trong túi móc ra một chừng giấy, đúng rồi trình đạo, đây là nàng làm ta cho ngươi mang kịch bản. Trình đạo tiếp nhận tới, cùng Úc Ninh lại hàn huyên vài câu, lúc này mới xem nổi lên kịch bản. Nay vừa thấy, đó là một đêm, hắn tiếp này bộ diễn, chỉ là vì cấp cố khê kiểu một cái mặt mũi, càng quan trọng là muốn cho hắn biểu diễn chính mình một khác bộ điện ảnh nữ chính. Cho nên đối nàng muốn đầu tư điện ảnh cũng không có bao lớn chờ mong, rốt cuộc, nàng liền nữ chủ đều điều động nội bộ. Chưa bao giờ có nghĩ tới, cái này kịch bản thế nhưng không thua trong vòng đứng đầu kịch bản, liền hắn là nhịn không được nhìn lại xem, lặp lại xem. Cơ hồ là ngày hôm sau, hắn liền tuyên bố hải tuyển tin tức. Này tin tức vừa ra, chấn kinh rồi toàn bộ giới giải trí, cái này quỷ tài đạo diễn theo lý không nên là lệ thường nghỉ ngơi 1-2 năm sau. Năm nay như vậy cao sản. Khiếp sợ về khiếp sợ, không ít người ngò ngoại rục dịch. Cố Khê Kiều nhận được Tiêu Vân điện thoại, nhị Kiều, ta vừa mới biết một sự kiện. Ngươi nói, Cố Khê Kiều đang ở đi A Đại trên đường, đúng vậy, nàng rốt cuộc lương tâm phát hiện đi A Đại. Tiêu Vân suy tư một chút, sau đó mở miệng, vừa mới ta nhìn đến bảnh tử nhàn đi tham gia hải tuyển. Bằng thực lực cạnh tranh, nghe thấy cái này tên, Cố Khê Kiều bước chân dừng một chút. Cái này không phải mấu chốt nói nơi này, tiêu vân phóng nhẹ thanh âm, khôn ca nói, bành tử nhàn không phải người thường, chỉ là bởi vì thích giới giải trí, liền tới rồi, bất quá không có đối ngoại tuyên bố chính mình thân phận, nói là muốn dựa vào chính mình chân chính thực lực. Nàng có điểm lo lắng cố khê kiều bước đầu tiên điện ảnh, dựa vào chính mình thực lực. Nếu thật sự tưởng dựa vào chính mình thực lực vậy cái gì đều đừng nói mới đúng. Cố khê kiều đạm đạm cười, đừng lo lắng. Khiến cho nàng dựa vào chính mình thực lực đi chinh phục trình đạo đi Phòng thí nghiệm đã tới rồi cố Khê Kiều cùng mấy cái quen thuộc người đánh xong tiếp đón Liền treo điện thoại Hướng bên trong vừa đi Liền nhìn đến trúc nguyên kia trương lên án mặt Trương 378063 giang ca ca ngươi chỗ nào làm ra hàng giả Canh 2 Bên cạnh một cái học tỷ ôm một đống báo cáo tiến đến dò hỏi cố Khê Kiều Những người khác cũng phản ứng lại đây thực mau nàng đã bị một đám người thành công vây quanh lên. Một tầng ngoại một tầng. Lâm Hạ ôm một đống nghiên cứu tư liệu lại đây thời điểm, thấy chính là toàn bộ trường hợp, mấy ngày trước hắn xuất ngoại giao lưu một chuyến, không nghĩ tới trở về thời điểm cảm giác chính mình bỏ lỡ thật nhiều, bao gồm Trúc Nguyên diễn thuyết, nếu hắn biết Trúc Nguyên sẽ về nước diễn thuyết, hắn nhất định sẽ không chạy tới nước ngoài như vậy xa địa phương. Cũng may trường học cấp ghi lại video, hắn ôm video nhìn vài biến, Trong video Trúc Nguyên nói hai cái độc quyền nghiên cứu quá trình, làm hắn ở nghiên cứu thượng nhiều rất nhiều giận dắt, có không hiểu địa phương hắn sẽ thỉnh giáo một chút Trúc Nguyên. Trúc Nguyên tuy rằng thành tựu cao, nhưng làm người một chút cũng không giống trong truyền thuyết như vậy cao lãnh, trên cơ bản có thể giải đáp liền cho chính mình giải đáp. Trước mắt nhìn nhóm người này, người đem cô khê kiều bao quanh vây quanh tình huống, hắn có chút không phản ứng lại đây. Đừng nấp đứng, này đồ lừa thật vất và có thể trở về một lần. Đại gia đương nhiên là có thể tóm được liền vây quanh, bằng không chờ nàng lần sau tới, lại không biết phải đợi bao lâu chút nguyên rửa vào ghế trên gõ cái bàn, Ai, ta nói các ngươi cho ta kiểm chế Điềm nhi, hỏi xong liền chạy nhanh đi, chừa chút nhi thời gian cho ta. Trước một câu đối Lâm Hạ nói, này sau một câu tự nhiên là đối đám kia đem Cố khê kiểu vây quanh điên cuồng nghiên cứu sinh nói. Lâm Hạ đứng trong chốc lát, hắn biết Cố khê kiểu thiên phú không tồi. Mấy ngày công phu liền nghiên cứu ra tế bào dung hợp phương pháp, liền hắn đều tự thấy không bằng, cũng không biết hắn cũng liền ngắn ngủn mấy ngày không ở nơi này, nàng nhân khí như thế nào liền chướng đến nhanh như vậy. Phòng thí nghiệm đều là a đại cao tài sinh, kéo ra ngoài đều là có chút danh tiếng nhân vật, ngày thường một đám cũng đều tầm cao khí nạo, nhưng không nghĩ tới hôm nay cư nhiên mở ra cho nhau chào phúng hình thức, vì đến vẫn là ai hỏi trước cố khê tiểu. Mấy ngày không gặp Như thế nào thế giới đều thay đổi, đến tuột cùng đã xảy ra cái gì hắn không biết chuyện này. Lâm Hạ chuyển qua ánh mắt, quyết định quá trong chốc lát lại cùng cố khê tiểu trào hỏi, hắn đem trong tay văn kiện bông, sau đó đem trong tay báo cáo cấp Trúc Nguyên xem, Trúc học trưởng, đây là tưởng giáo thụ ngày hôm qua cho ta xem một phần văn kiện, nhưng là bên trong có thật nhiều ta xem không hiểu. Giáo thụ nói, trong khoảng thời gian này có cái gì vấn đề trào tiến hỏi Trúc Nguyên? bằng không lại quá đoạn thời gian hắn biến mất liền rốt cuộc nhìn không tới hắn. Trúc Nguyên tiếp nhận tới vừa thấy, phát hiện Lâm Hạ đứa nhỏ này còn rất nghiêm túc, sở hữu không hiểu địa phương đều làm đánh dấu, dùng màu đỏ bút thuyết minh ra bản thân không hiểu địa phương. Không hiểu địa phương còn rất nhiều, từ đầu tới đuôi trên cơ bản họa thượng ký hiệu, cùng cố khê kiểu ở chung lâu rồi, Trúc Nguyên cảm thấy chính mình cũng biến lười, hắn xoa xoa đầu, sau đó nhìn Lâm Hạ, Ngươi hẳn là biết này phân báo cáo khi nơi nào tới đi. Biết, gần nhất y học giới điên truyền một thiên văn chương còn có video, ta ở nước Mỹ đồng học cũng đã phát một phần cho ta, nghe nói bị phiên dịch thành vô số loại văn tự nói nơi này, lâm hạ cười, bất quá nơi này có chút lời nói bọn họ không thể phiên dịch ra tới. Rất nhiều nước ngoài ngoại khoa giải phẫu ra đều hoài nghi vấn đề này thật giả, nhưng văn chương chân thật độ bọn họ vô pháp phản bác. Hoa quốc câu nói chính là như thế bác đại tinh thầm, những lời này quá thâm ảo, liền hoa quốc những cái đó lao giáo thụ một chốc một lát đều không thể lộ minh bạch, đừng nói mặt khác quốc gia người. Suy, liền những cái đó quốc gia người, liền hoa quốc lời nói cũng chưa học giỏi, còn vọng tưởng phiên dịch tham phá chúng ta nghiên cứu trúc nguyên những mày, suy nghĩ trong chốc lát, nếu ngươi biết đây là chúng ta hoa quốc, kia hẳn là cũng xem qua đi, như thế nào không có nhận ra tới kia trong video người là nàng. Trúc Nguyên Vươn một ngón tay, chỉ nghi cô khê tiểu phương hướng. Lâm Hạ sửng sốt trong chốc lát, hắn không thể tin tưởng mà nhìn về phía cô khê tiểu phương hướng, người nói học mội. Nhìn đến video thời điểm hắn chỉ là cảm thấy trong video thân ảnh có điểm quen mặt, nhưng là không có nghĩ nhiều. Liền tính là nghĩ nhiều cũng không đem người này hướng cô khê tiểu trên người liên hệ, rốt cuộc ở mọi người trong mắt, nàng bất quá là mới đến á đại mà thôi. Học vẫn là lâm sàng, Cho dù nàng thiên phú lại hảo, thành tích lại nịt thiên, cũng giấu không được nàng là cái tân sinh sự thật, tới bắt phòng thí nghiệm cũng không có tới quá mấy tranh, sao có thể lên bàn giải phẫu? Còn có thể viết ra như vậy có học thuật nghiên cứu văn trường, nói thực ra, lâm hạ thật sự không quá dám tin tưởng. Học mội. Trúc Nguyên mới nhớ tới cô khê tiểu so với hắn tuổi trẻ thật nhiều sự thật, lầm bẩm một câu. Bằng không ngươi cho rằng phòng thí nghiệm người đều vây quanh nàng làm gì. Này bậy yêu diễm đổ đê tiện. Ngươi tử từ đi, nơi này cũng có mấy vấn đề ta lộng không rõ, chờ nàng lại đây giải đáp. Lâm hạ nhìn quên bị người vây quanh lên cố khê kiểu, trên mặt nàng trước sau như một thanh đạm góc độ này nhìn qua chỉ có thể nhìn đến nàng sơn mặt, làn da thức bạch, lông mi rất dài, hơi hơi rũ đầu hạ một tầng nhợt nhạt bóng ma, giống như nhuộm đẫm một bộ mây mù tranh thủy mặc. Mặc kệ biểu hiện đến như thế nào lao thành, cũng giấu không được trên mặt nàng hơi mang ngây ngô ân ký. Chính là nàng làm xong kia chàng không có khả năng hoàn thành giải phẫu, lâm hạ ngẫm lại cũng không dám tin tưởng. hắn tuổi này thời điểm, còn ở hưởng thụ mọi người nhìn lên ánh mắt đi, muốn nói thành kiểu, thật đúng là một cái cũng không có. Cố khê kiều nhìn đến đối phương hỏi cùng cái vấn đề, liền nâng lên tay đi xuống để ép một chút. Nàng người thoạt nhìn gây yếu. Nhưng là hình dáng này Nhi nghe rất có lãnh đạo khí thế, một đám người đều không khỏi dừng lại nhìn nàng, chỉ một thoáng an tĩnh lại. Ta hỏi trước một chút, các ngươi như thế nào biết đó là ta? Đây là cố khê kiểu nhất không thể lý giải địa phương, rõ ràng khẩu trang mang lên, chỉ có một đôi mắt, càng chủ yếu chính là, chụp video rất ít chụp nàng toàn thân, đại bộ phận đều chụp tay nàng còn có vương kim thành. Mọi người không chút do dự bán đứng trúc nguyên, trúc học trưởng nói. dựa Cố Khê kiểu trừ hạ khoe miệng, sâu kín mà nhìn mắt Trúc Nguyên, sau đó tiếp tục hòa ái dễ gần mà nhìn mắt các học trưởng học tỷ, ta biết đại gia có không hiểu địa phương, đợi lát nữa ta sẽ sửa sang lại ra tới một văn kiện. Ân. Phòng thí nghiệm có đàn sao? A a a. Ta lập tức kéo một cái hẻ trà thảo luật tổ. Một người nữ sinh lập tức móc ra di động, tệ đến Cố Khê kiểu bên người, muốn tới nàng tài khoản, sau đó đem mọi người kéo đến một cái thảo luật tổ cái này nữ sinh phản ứng quá nhanh, thế cho nên những người khác phản ứng lại đây thời điểm, nàng đã bỏ thêm cố khê kiều hệ chặt. phòng thí nghiệm những người khác kịch bản đều là kịch bản, liền như vậy dễ như trở bàn tay bỏ thêm cố mỹ nhân số hệ chặt, cố khê kiều bỏ thêm hệ chặt lúc sau, liền đi đến trúc nguyên bên người, trúc nguyên rất có mắt thấy lực tránh ra vị trí, ngài thỉnh, tân kiến một cái hồ sơ, cố khê kiều bắt đầu bùm bùm đánh chữ, nàng đánh chữ tốc độ thực mau. Trúc Nguyên xem đến rất mệt, cảm giác chính mình mắt tốc theo không kịp tay nàng tốc, xem đến đôi mắt phát đau, cuối cùng đành phải đừng qua mắt. Lâm Hạ đứng ở một bên, biết Cố khê kiều đánh xong vài trang giấy, mới mở miệng, học ngội, cái kia làm phẫu thuật, thật là ngươi. Không phải à Cố khê kiều ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ta liền chát mấy châm, sau đó tìm được rồi kháng khuẩn virus gì đó, quét thịt thối những cái đó sự là viện trưởng làm. Nghe được phía trước kêu ba chữ có điểm nhẹ nhàng thở ra lâm hạ, ở nghe được nàng mặt sau câu nói kia khi, hơi kém sắc tử. Cố khê kiều đem đóng dấu ra tới giấy nhìn một lần, xác nhận không có gì sai lầm lúc sau đưa cho Trúc Nguyên, nột, cho người, nhớ rõ cấp đàn truyền một phần, ta hồi ký túc xá một chuyến. Biết nàng này vừa đi, khẳng định lại muốn ở bên ngoài điên mấy ngày, Trúc Nguyên lập tức mở miệng, từ từ, về tế bào dung hợp cuộc họp báo, lập tức liền đến. Ngươi muốn chuẩn bị một chút, cụ thể công việc ta sẽ phát ngươi hỏng thư, phóng viên sẽ ngươi muốn lên sân khấu. Lên sân khấu. Nghe thấy cái này cố khê kiểu trừng mắt, ngươi dám làm ta đi phóng viên sẽ chúng ta liền hữu tận. Trúc Nguyên. Dựa. Như vậy một cái nổi danh cơ hội, bao nhiêu người cầu đều cầu không được, nàng thế nhưng nói nàng không đi. Không phải nói tốt sao Trúc học trưởng, đến lúc đó ngươi hỗ trợ tuyên bố à, nơi này ngươi công lao cũng không nhỏ. Đến lúc đó độc quyền quyền liền viết hai chúng ta tên, nhiều hoàn mỹ. Cố Khê Kiều vỗ vỗ bờ vai của hắn, hảo hảo nỗ lực, ta thưởng thức ngươi. Trúc Nguyên nhìn nàng rời đi thân ảnh, mặt vô biểu tình mà lau mặt, nhìn ngốc tại một bên lâm hạ, sau đó mở miệng, đừng nhìn, nàng là cái nói đi là đi người, dự tính một tuần trong vòng sẽ không lại trở về. Cố Khê Kiều trở về phòng ngủ một chuyến, phòng ngủ có bốn người, nguyên bản hai cái giường ngủ đã không. Bạch hình nhiễm bị chẩn đoán chính xác xin ốc, nàng đồ vật đã bị bạch gia người thu thập đi rồi. Tôn dai dai người nhà mấy ngày hôm trước cũng tới cấp nàng xử lý thôi học thủ tục, nói làm nàng trở về kết hôn. Nhắc tới cái này thời điểm hứa tịnh liền cười đến ngửa tới ngửa lui, ai mỹ nhân, ngươi không biết, ngày đó tôn dai dai cùng nàng mụ mụ tới thời điểm, cái kia khuôn mặt nhỏ hắc đến nhà. Quả thực cười chết ta. Mặt nàng bốn dĩ liền hắc. Cố khê kiều nhìn hứa tịnh liếc mắt một cái. Yên lặng tới một câu. Hứa tịnh, luận độc miệng thứ này, là tại hạ thua. Bất quá cố Mỹ nhân a, ta cảm thấy có điểm kỳ quái, liền ngày đó cùng các ngươi cùng nhau ăn cơm thời điểm, cảm giác chính mình giống như đã quên cái gì giống nhau. Hứa tịnh nhìn cố khê kiểu, vẻ mặt nghiêm túc cộng thêm nghiêm túc. Cố khê kiểu phiên hạ chính mình dương hành lý, từ bên trong móc ra chính mình máy tính, mở ra trò chơi, ngươi là đã quên ngươi ăn nhiều ít. Ân. Ngươi lúc ấy đại khái ăn hai chén cơm. Hứa Tịnh, nói hiệu nói vượng. Cố Khê Kiều ngắm nàng liếc mắt một cái, nói không chừng ta cũng quên mất cái gì. Hứa Tịnh mắt trợn trắng, thính không đề cập tới cái này. Ngươi hôm nay trở về chính là vì ở ký túc xá chơi trò chơi. Nàng đều rất nhiều rất nhiều thiên không đi đi học đi. Ta có ngày nghỉ, ta tùy hứng. Cố Khê Kiều lười nhác mà đáp lời, bất quá chơi không được bao lâu. Đợi lát nữa còn phải đi đoàn phim. Đoàn phim. Hứa Tịnh hứng thu tới. Giang hồ hải tuyển hiện trường. Cố Khê Kiều nhìn thời gian, lại không đi trình đạo khẳng định sẽ muốn đánh chết nàng đi. Hứa Tịnh hôm nay không có khóa, gần nhất giang hồ hải tuyển ở trên mạng xào thật sự hỏa tức hỏa, không nghĩ tới Cố Khê Kiều thế nhưng còn có thể đi hải tuyển hiện trường. Nàng nghĩ nghĩ, thật sự nhẫn không giới chính mình lòng hiếu kỳ, vì thế hỏi, có thể mang người nhà sao? có thể mang sùng vận. cố khê kiều sờ sờ cằm, nói như thế nói hứa tịnh giang hồ hải tuyển hiện trường tiểu thư xin hỏi là tới thử kính sao bên kia thỉnh cửa tiếp đãi vừa nhấc đầu liền nhìn đến một trương phấn trang ngọc trát mỹ nữ giới giải trí khó gặp sắc đẹp nàng sừng sốt một chút sau đó nói mỹ nữ rất có lễ phép gật đầu cảm ơn như vậy mỹ còn không có chỉnh dung dấu vết liền hóa trang dấu vết đều không có Quả thực không khoa học. Như thế nào trước kia không có gặp qua. Tiếp đãi nhìn không được xem cái kia rời đi thân ảnh. Không nên không nghe nói quá. a. Trình Châu đối hải tuyển nhân vật luôn luôn thực nghiêm túc. Hắn riêng tìm tâu ngọ còn có chính mình một cái lão bằng hữu cùng nhau giám định. Lần này nhà đầu tư chỉ có cô khê kiểu một cái. Cho nên hắn tuyển nhân vật càng vì tự do. Sẽ không đã chịu mặt khác nhà đầu tư ảnh hưởng. Có tâm muốn tuyển nhất thích hợp diễn viên. Hiện tại thử kính chính là tân tấn hoa đán bành tử nhàn, nàng thử kính nhân vật là nữ nhị. Trình Châu chỉ nhìn trong chốc lát người, mày liền nhữ lại, muốn nói cái này giới giải trí không có kỹ thuật diễn nhiều đi, nhưng là không có biểu diễn kỹ xảo còn dám tới hắn Trình Châu thử kính trường hợp người thật đúng là hiếm thấy Bành tử nhàn biểu diễn xong rồi, thối lui đến một bên, rất có lễ phép mà nhìn Trình Châu. Trình Châu vốn dĩ muốn trực tiếp phất tay. Lúc này hắn bên người lão bằng hữu đột nhiên tiến đến hắn bên hai, lão trình, cái này bảnh tử nhàn, là bảnh gia người. Bảnh gia trình châu mày ninh lên, ngươi xác định. Tiểu đạo tin tức, bất quá nghe nói nàng là muốn dựa vào chính mình thực lực ở giới giải trí sáng chế một phen sự nghiệp, ngươi vẫn là chú ý một chút cho thỏa đáng. Trình châu gật đầu, sau đó ngon ngọt chiều bảnh tử nhàn nói, trở về chờ thông chi. Bảnh tử nhàn ra cửa. Chờ ở bên ngoài người đại diện lập tức tiến lên, tử nhàn, thế nào? Không biết. Banh tử nhàn khẽ lắc đầu, nàng suy nghĩ hạ trình châu kia lãnh đạm ngữ khí, phòng trường cơ hội rất nhỏ, bất quá trình đạo hẳn là không thấy thượng ta, rốt cuộc lần này cùng ta cạnh tranh nữ nhị, có vài cái danh khí so với ta cao. Nếu không ta cùng thiếu gia nói một chút, làm hắn cùng bên này đoàn phim chào hỏi một cái. Banh tử nhàn người đại diện nghĩ nghĩ. Ta đều nói muốn dựa vào chính mình thực lực, không cần nói cho ca ca. Bành tử nhàn thanh âm nhàn nhạt, hơn nữa trình đạo ghét nhất chính là đi cửa sau. Chán ghét đi cửa sau. Bành tử nhàn người đại diện cười nhạo một tiếng, ai không biết này bộ giang hồ nữ chủ là điều động nội bộ tốt, không biết cấp đoàn phim tạp bao nhiêu tiền. Đừng nói bậy. Bành tử nhàn nhìn đến có người lại đây, liền mang theo người đại diện tránh ra. Nhìn đến cô khê kiểu thời điểm, nàng sững sốt một chút. Sau đó chiều cố khê kiểu hơi hơi mỉm cười. Cố khê kiểu cũng chiều nàng gật đầu. Vừa mới người kia có phải hay không chính là lần trước cái kia tế hạ người, biểu diễn tê hạ công chúa tân nhân. Banh tử nhàn người đại diện bỗng nhiên mở miệng, bên bên sông Sơn này bộ kịch còn không có hỏa liền thượng rất nhiều lần đứng đầu, phùng đỏ hai cái tân nhân, đặc biệt là cố khê kiểu. Là nàng. Banh tử nhàn nhận người bản lĩnh không tội lần này điều động nội bộ nữ chính hẳn là chính là nàng người đại diện cắn chặt răng cũng chưa thấy quá trình châu đối ai như vậy chân chất quá ai biết hai người bọn họ là cái gì quan hệ banh tử nhàn mở miệng sẽ không lần trước ta thấy nàng vào một chiếc siêu xe hẳn là trình đạo mua không nổi giới vị kia vấn đề liền lớn hơn nữa người đại diện tâm tư lung lay lên đế đô danh viện nàng đều nhận thức nhưng là không nghe nói có như vậy một cái hơn nữa siêu xe Này tàu điểm liền lớn. Banh tử nhàn liếc nhìn nàng một cái, không nói gì thêm. Tại đây đồng thời, Giang Thư Huyền nhận được một chiếc điện thoại, là Bách Lý Cử. Thư Huyền, ngươi cấp này viên đan dược, thật sự, thật sự hữu dụng. N. Thị Bách Lý Cử cầm di động, nói chuyện thanh âm đều nhịn không được run rẩy. 8 năm, lần đầu tiên cảm giác được chính mình nội thương có bị chữa trị dấu vết. Hữu dụng liền hảo. Ngày mai ta nhờ người lại cho ngài mang một lọ qua đi. Nếu có thể tăng lên cổ võ cấp bậc, nói vậy đối nội thương cũng hữu dụng. Điểm này Giang Thư Huyền đã sớm đoán trước tới rồi. Bách Lý gia gia, dung thần y quá mấy ngày liền phải đã trở lại. Đến lúc đó ngài lại dò hỏi hắn, hơn nữa này đang dược, nhìn xem có cái gì có thể trị tận gốc phương pháp. Bách Lý cử là thương đến nền tảng, dung phi xương cũng là không thể nề hà, cảm thấy chính mình thẹn với Bách Lý gia người. Hai cái bệnh hoạn một cái đều cứu không được, đơn giản lập tức đi nước ngoài. Nếu đã biết tin tức này, hắn khẳng định sẽ lập tức gấp trở về bách lý cử biết dung phi sương cái này vì y y thành quầng tính cách. Thư huyền, ta biết này bình đan dược thực chân quý, lão nhân bên người cũng không có gì đồ tốt, có một quyển bách lý gia trận pháp bản đơn lẻ, nhiều năm như vậy, cũng không ai có thể tìm hiểu. Bên cạnh ngươi cái kia tiểu cô nương thiên phú thực không tồi, coi như là ta cho người tạ lễ kia buồn bản đơn lẻ là Bách Lý Gia lưu truyền tới nay, mặt bị dự vì nhất có thiên phú Bách Lý Bân cũng chỉ hiểu thấu đáo một hai phần mười. Cố khê kiểu thiên phú thật sự chắc tuyệt, Bách Lý Cử suy nghĩ cặn kẽ sau mới làm quyết định này, rốt cuộc Giang Thư Huyền cho hắn đồ vật quá mức chân quý, bọn họ Bách Lý Gia có thể lấy ra cùng chi tướng để đồ vật thật sự quá ít. Không nghĩ tới Bách Lý Cử sẽ đem loại đồ vật này lấy lại đây. Giang Thư Huyền có điểm ngoài ý muốn. Phải xong điện thoại không có bao lâu, liền nhận được bách lý gia hậu nhân cho hắn một quyển nhan sắc đại đảo vàng bản đơn lẻ. Buổi tối trở về thời điểm, hắn thần sắc trịnh trọng mà đem này buồn bản đơn lẻ mang cho cố khê Kiều. Nhìn đến giang thư huyền như vậy trịnh trọng, cố khê Kiều cũng thực nghiêm túc mà phiên một lần, sửng sốt, sau đó lại phiên một lần, khỏe miệng chịu một chút, giang ca ca, ngươi chỗ nào làm ra hàng giả, ta nơi này có thật sự ngươi muốn hay không? Chương 379064 thành công thăng cấp, đoàn phim chịu trở, canh một, Quyển sách này tựa hồ là niên đại phóng lâu rồi, trang giấy đã phát hoàng, nhưng bị người bảo tồn thực hảo, cố khê tiểu mới vừa vào tay thời điểm thực trình trọng, bởi vì nàng biết loại này thư bảo tồn xuống dưới không dễ dàng, nhưng là phiên mấy chương lúc sau mới phát hiện không đúng. Nàng ở hệ thống giả thuyết không gian xem qua không ít thư, bên trong sách cổ nhiều đến không xuể, này buồn cùng loại nàng cũng xem qua. Nhưng là nàng trong tay này buồn, mở đầu cũng không có cái gì vấn đề, nhưng là từ trung gian kia bộ phận bắt đầu liền đã bị người bóp méo chỉ là lật xem cũng không có cái gì, nếu lấy trận nhập đạo nhân tu luyện đến cuối cùng sẽ kinh mạch đi ngược chiều, nhiều năm khổ tu hủy trong một sớm. Nghe được cô Khê Kiều nói, Giang Thư huyền kỳ thật là không phản ứng lại đây, ngươi như thế nào biết nó là giả. Đây là Bách Lý Gia trăm ngàn năm lưu truyền tới nay sách cổ, là bọn họ tín ngưỡng truyền thừa nhiều năm như vậy chưa bao giờ có xuất hiện quá cái gì vấn đề, cố khê tiểu một bắt được tay liền nói là giả. Giang Thư huyền tiếp nhận nàng trong tay sách cổ lật xem lên, hắn đối với trận pháp cũng lược có nghiên cứu, nhưng là chợt vừa thấy thật đúng là nhìn không ra tới cái gì. Giang ca ca, đừng nhìn, đây là giả. Nếu không phải bởi vì xem qua thật sự, nàng nhìn không ra tới này buồn sách cổ thật giả. Chậm rãi đem trong tay Thư buông xuống, Giang thư huyền đầu tiên liền phủ định quyển sách này bị người động qua tay chân đều khả năng. Đệ nhất, cho dù có người dám động tay chân, cũng sẽ không dám động đến trên đầu của hắn. Đệ nhị, quyển sách này niên hạn đã lâu, giả tạo căn bản không thể giả tạo đến như vậy hoàn mỹ. Bài chữ này đó khả năng, cũng chỉ dư lại một loại khác. Từ lúc bắt đầu, quyển sách này chính là giả, bách lý gia tổ tiên hẳn là bị nào đó đại năng lửa, sửa đến như thế hoàn mỹ. Liền hắn đều nhìn không ra tới thật giả, trừ bỏ đại năng giả không người có thể làm được. Một cái giả sách cổ, khó trách, Bách Lý Gia gần ngàn năm tới chưa bao giờ xâm nhập cổ võ giới tam đại gia tộc chi nhất, sách cổ tồn tại chính là muốn Bách Lý Gia Vĩnh không được xoay người đi. Giang Thư Huyền trong lòng vừa động, ngươi nói ngươi có thật sự. Cố khê kiểu vốn dĩ tưởng nói hệ thống không gian liền có thật sự, nhưng là hiện tại hệ thống còn ở thăng cấp trung, tính tính thời gian cũng nên tới rồi. Sờ sờ cái mũi, ta hảo hảo ngấm lại ở đâu. Giang thư huyền liếc nhìn nàng một cái, ta đi theo Bách Lý Gia ra nói một tiếng. Nói chuyện thời điểm muốn tận lực ôn hòa một chút, không cần kích thích đến lao nhân gia. Cố khê kiều nói một câu, quyển sách này bị bảo tồn đến như vậy hoàn mỹ, nhìn ra được tới Bách Lý Gia người rất coi trọng. Từ thượng tổ liền lưu truyền tới nay, hậu đại liền tính lại như thế nào cũng sẽ không hoài nghi quyển sách này thật giả. Chỉ biết hoài nghi bọn họ bản thân thiên phú vấn đề. Giang thư huyền cầm di động đi thư phòng, sách cổ là ở trên tay hắn bị phát hiện giả, vậy nên từ hắn xử lý mới là. Cố khê kiểu cùng hắn cùng nhau lên lầu, bất quá là trở lại chính mình phòng tắm rửa. Trong đầu một đạo lệnh băng máy móc gầm đột nhiên vang lên, ding Hệ thống thành công thăng cấp, chúc mừng ký chủ đạt được giả thuyết sân huấn luyện tiến hóa phù một, ding Chúc mừng ký chủ thư pháp thành công thăng cấp đến cấp đại sư cấp, hệ thống khen thưởng 500 tích phân. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành tùy cơ nhiệm vụ, hệ thống khen thưởng 300 tích phân. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành hàng ngày nhiệm vụ, hệ thống khen thưởng 20 tích phân. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành tùy cơ nhiệm vụ, hệ thống khen thưởng 100 tích phân. Rốt cuộc thăng cấp. Trong phòng 8, Cố Khê kiểu Phủ thêm áo tắm dài. Nàng đem trên gương sương mù lau khô, khiếp mắt nhìn gương, trong gương cặp kia đen như mực đôi mắt cũng chính nhìn về phía nàng, bị hơi nước trưng mặt càng thêm điệt lệ tươi đẹp, nguyên bản đạm sắc môi nhan sắc biến thành đỏ thẫm, xanh nhạt mảnh dài ngón tay một chút mà xoa kính mặt, không nói một chữ. Tiểu Mỹ Nhân, ngươi đừng một câu không nói, đột nhiên như vậy đừng đán, ta sợ hãi. Hệ thống ngồi sổm giả thuyết không gian co rúm lại cổ, cảm giác này tựa như lần đầu tiên trở lại thế giới này thời điểm. Cố Khê kiểu chậm rãi đem áo tắm dài kéo lên, che đậy nguyên bản lộ ở bên ngoài tinh xảo sương quai xanh, nàng rũ con người, lông mi hơi chút run lên, lại lần nữa dương mắt khi lại khôi phục ngày xưa nhàn tản, đẩy ra phòng tắm môn, sau đó thở dài, "Tiểu Thông thống, ta rất nhớ ngươi, không có ngươi nhật tử ta cảm thấy sinh hoạt tao đấu." Trong hư không hệ thống thủy nhuận đôi mắt sáng ngời, nó cảm động mà bay ra tới, vừa định nói ta cũng tưởng ngươi. Nhưng mà cố khê kiểu lại tiếp theo nói một câu nói, mỗi lần tưởng ở trên mạng tìm cái đồ vật đều phải chính mình động thủ, hào phiền. Còn không có tới kịp cảm động hệ thống, dựa. Thật là lãng phí cảm tình, kỳ thật ngươi chính là lười đi. Cố khê kiều cầm khăn lông sát tóc, nhìn nổi tại giữa không chung hệ thống, màu xanh băng đầu tóc, trong suốt cánh, thủy tinh đôi mắt, tinh xảo đẹp đến không thể tưởng tượng, làm nàng cảm thấy vẫn là đổi loại ngữ khí nói chuyện. Nói như vậy nó có một loại khinh nhần thần linh cảm giác, tiểu thống thống, thăng cấp lúc sau quyền hạn đề cao. Hệ thống vô vô cánh, ở cố khê tiểu trước mặt bay một vòng, sau đó mở miệng, thân thể của ta có phải hay không trở nên phi thường ngưng thật. Trong không khí truyền đến thanh âm nhuyễn manh nhuyễn manh, cố khê tiểu tưởng, nếu về sau tiểu thống thống đều là cái dạng này xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng nhất định sẽ không lại kích thích nó, nàng rụt dẹ nói, là có một chút. hệ thống Ta về sau sẽ phi thường phi thường ái ngươi. Cố khê kiểu cười tủm tỉm nhìn tiểu thống thống, lại bỏ thêm một câu. Ta tra xét cơ sở dữ liệu. Hệ thống mặt vô biểu tình mà mở miệng, về giả thuyết không gian còn có ta tồn tại, tựa hồ có một chút ý nghĩ. Nói đến cái này, cố khê kiểu mặt mày một chọn, cái gì ý nghĩ? Ta hình như là cái sinh mệnh thể tồn tại, hơn nữa là đến từ cảng vì cao cấp thế giới hệ thống ánh mắt cũng có chút mở mịn. Kiểu Mỹ nhân ngươi suy đoán có thể là đối, cái này không gian không đơn giản. Hệ thống không nói tiếp nữa chính là, cái này không gian thật sự rất có thể chính là nào đó đại năng lưu lại truyền thừa. Nhưng là xen vào quá nghịch tiên, làm cố khê kiểu trực tiếp nghịch tiên sửa mệnh, có thể khống chế thời gian tốc độ chạy, lại hoặc là với nó chính mình tồn tại đều là mê, nó có thể cảm giác được chính mình trong đầu có ký ức bị phong ấn, có lẽ chỉ có tiếp theo thăng cấp mới có thể khuy phá cho nên nó không có cùng cố khê Kiều nói rõ, nàng hiện tại còn chưa đủ cường đại, biết này đó không có gì chỗ tốt. Kiều Mỹ Nhân, ngươi phải hảo hảo kiếm tích phân, nỗ lực cường đại chính mình. Hệ thống đột nhiên nghiêm túc mà nói một câu, vì ứng đối về sau không xác định tính, nó nhất định phải hảo hảo giám sát Kiều Mỹ Nhân. Cố khê Kiều nhìn nó liếc mắt một cái, cũng đến muốn ngươi nhiệm vụ phát cần Sau đó hơi hơi thở dài, ta cổ võ hơn nửa tháng không thăng cấp. Hệ thống, ngươi có phải hay không không nỗ lực? Chẳng lẽ không phải ngươi làm ta diễn kịch? Cố Khê Kiều liếc hệ thống. Hệ thống, này không phải ngươi không nỗ lực lý do. Cố Khê Kiều trông cảm, ta gặp được bình cảnh nha. Vậy tháng sau, ngươi cổ võ lại không thăng cấp ngươi cũng đừng tưởng ta cho ngươi chạy chân. Hệ thống suy nghĩ một chút, uy Hiêm nói. Đừng à cố Khê Kiều đứng thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc. Đã không có hệ thống nàng nhân sinh lạc thú liền không có, ta sẽ hảo hảo nỗ lực, tranh thủ vào tháng sau thăng cấp. Không biết này một người một hệ thống đối thoại nếu như bị cổ võ giới đám kia nỗ lực 10 năm 8 năm cũng liền miễn cưỡng thăng cấp người nghe được, có thể hay không có một loại tưởng bóp chết nàng xúc động. Đừng nói nửa tháng không thăng cấp, liền tính 10 năm không thăng cấp cũng thực bình thường hảo sao. Người giúp ta tìm quyển sách. Cố khê kiểu đột nhiên nhớ tới chuyện này. Nàng ngắm lại vừa mới kia buồn sách cổ, sau đó nói ra một cái tên. Mới vừa nói xong, nàng trước mặt liền trống rỗng xuất hiện một quyển sách cổ, vẻ ngoài cùng giang thư huyền cho nàng xem kia buồn rất giống, nhưng là này một quyển tản ra cấm chế hơi thở. Cố khê kiểu biết, quyển sách này bản thân chính là một cái trận pháp nơi, chỉ cần mở ra kia quyển sách, tinh thần lực liền sẽ tự nhiên đắm chìm đến thư trung, không cần phiên trang, đây mới là sáng tạo quyển sách này người lớn nhất cao minh chỗ. Cho nên ở phiên giang thư huyền cho nàng kia quyển sách lúc sau, mới có thể chắc chắn kia quyển sách là giả. tiểu Mỹ Nhân, quyển sách này ngươi không phải xem qua sao? Còn có mặt khác loại hình ngươi muốn hay không? Hệ thống vừa mới rứt lời, giữa không trung liền rơi xuống từng cuốn sách cổ. Cố khê Kiều nhìn thoáng qua, hơi hơi suy tư một chút sau đó mở miệng, lưu lại đi, về sau xem ai không vừa mắt tặng ai. Hệ thống, mép giường di động vang lên một chút, Cố Khê Kiều cầm lấy vừa thấy, là Trình Châu phát tới hệ trạng. Trình Đạo, Tiểu Cố, ta tưởng xác định một chút nữa nhị người được chọn, cái kia bảnh tử nhàn rốt cuộc muốn hay không nàng. Cố Khê Kiều lập tức liền đoán được Trình Châu khẳng định cũng biết về bảnh tử nhàn đồn ải. Một cái kinh thương thế gia không đáng sợ, đáng sợ chính là làm chính trị thế gia. Bọn họ chỉ cần cùng bộ môn liên quan chào hỏi một cái, mặc kệ cái gì loại hình phim nhựa đều có thể cho người tập trụ. Trình Châu cũng có hắn suy xét. Một câu ngàn năm, nàng không phải dựa vào chính mình thực lực, khiến cho nàng dựa vào chính mình thực lực à. Bên kia Trình Châu nhìn đến Cố khê kiểu phát những lời này, nhăn mày còn không có tùng xuống dưới, lời nói là như thế này nói, nhưng là nếu phía trên có người lên tiếng, chính là làm hắn phải cho Bảnh tử nhàn một cái mặt mũi. Trình Châu vừa định gọi điện thoại cùng Cố khê kiểu hảo hảo liêu một chút, đối phương một khắc điều tin tức phát lại đây. Một cấu ngàn năm, trình đạo, điện ảnh nhân vật tuyển ngươi cho rằng nhất thích hợp, mặt khác ngươi không phải sợ, giao cho ta là được, bành tử nhàn chuyện này ta biết. Đừng nói nàng, liền tính hơn nữa nàng phía sau sở hữu thế lực, cũng không dám động cái này đoàn phim bất luận kẻ nào. Nhìn đến những lời này trình châu tay run một chút, hắn điểm một cây yên, suy tư, bành tử nhàn thân phận hắn là biết được, đúng là bởi vì biết mới do dự, đế đô thế lực rắc rối phức tạp. Chân chính đáng sợ chính là những cái đó tổ tiên tham gia quá kiến quốc chi chiến, những người này có được cực đại uy tín. Ở đế đô có tiền không đáng sợ, đáng sợ chính là những người này tồn tại. Ma banh tử nhàn, chính là trong đó một cái hậu đại. Hiện tại Cố khê kiểu nói như vậy một câu, banh tử nhàn phía sau sở hữu thế lực thêm lên cũng không dám động bọn họ đoàn phim. Trình Châu biết Cố khê kiểu không phải nói mạnh miệng người, nàng dám nói như vậy. Liền nhất định có chính mình cậy vào Như vậy, nàng đến tột cùng là người nào Trình Châu đoán không ra Chỉ là đấy lòng ẩn ẩn nghĩ cô khê kiểu Đóng phim kia đoạn thời gian Bên người nàng vẫn luôn đi theo nam nhân kia Liền hạng khôn cũng không dám trọng tồn tại Thân phận hẳn là không đơn giản đi Ngày hôm sau Trình Châu nhận được một chiếc điện thoại Trình đạo ngài hảo Ta kêu mục tông Cô tiểu thư để cho ta tới cùng ngài nói kế tiếp hợp tác Đoàn phim trang phục đã chuẩn bị tốt Tài chính là vô hạn ngạch, tuy ngài để dùng, bất quá đoàn phim nơi sân vẫn là yêu cầu ngài tự mình để dụng. Trình Châu, hắn liền biết cô khê kiều sẽ không tự mình tới làm những việc này nhi. Sau đó lại nghĩ tới Mục Tông nói cái kia vô hạn ngạch tài chính, nghe tới liền rất tâm động, hắn như thế nào liền cảm thấy chính mình có một loại ôm tới rồi một cái thực thô đuổi. Hắn thấy Mục Tông một mặt, hai người nói hợp tác công việc. Lúc này Trình Châu còn tưởng rằng Mục Tông chỉ là một cái bình thường trung nhân nhân. Chờ đến một tuần sau, hắn từ một cái kinh tế tài chính tin tức thượng thấy được Mục Tông độc môn đưa tin, kinh tế tài chính liền như vậy đại trang báo, hắn một người độc chiếm một phần tư, Trình Châu lúc này mới mới bừng tỉnh phát giác, nguyên lai Mục Tông chính là cái kia đem đế đô rảo thành một đoàn lốc xoáy cửu thiên công ty quản lý nhân viên. Giang hồ đoàn phim hải tuyển đã kết thúc, Trình Châu tuyển nhân vật như cũ như phong cách của hắn, Bành tử nhàn cuối cùng không có trúng cử nữ nhị. Đối với điểm này, có không ít cảm kích người đều âm thầm xem diễn, cảm thấy Trình Châu quá không đầu óc, ngày thường kiên trì còn chưa tính. Loại này thời điểm như thế nào cũng nên cho người ta một cái mặt mũi đi. Nhưng mà Trình Châu như cũ làm theo ý mình, cái kia cùng hắn quan hệ thực tốt đạo diễn liền nhịn không được tự mình tìm hắn. Lão Trình A, ta lần trước không phải nhắc nhở quá ngươi sao, cái kia bành tử nhàn, không dễ chọc. Ngươi có phải hay không không để ở trong lòng. Trình Châu biết Lão Hữu là quan tâm hắn, cười bưng lên cà phê. Chúng ta Lão bản nói nàng sẽ thu phục. Nại như thế nào thu phục? Các ngươi Lão bản thiểu năng trí tuệ a. Lão Hữu cảm thấy Lão Trình khẳng định là Lão hồ đồ. Trình Châu a, ngươi nhất định phải nghĩ kỹ bảnh tử nhàn sau lưng thế lực. Ta không nghĩ lần sau nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi liền xóm nghèo đều trụ không dậy nổi. Dưới giải trí có chút Lão nhân là biết chuyện này. Bọn họ nhìn Trình Châu tựa hồ là chấp mê bất ngộ bộ dáng, nhịn không được thở dài, vì giới giải trí liền phải thiếu một cái đạo diễn mà thở dài. liền ở ngay lúc này, một cái khác vấn đề xuất hiện, sớm định ra nam số 2 đột nhiên nói chính mình không ra diễn, nguyên nhân là nói chính mình đương kỳ điều không khai. Nhưng Trình Châu có cái gì không rõ, cái kia nam số 2 khẳng định là cảm thấy cái này đoàn phim còn chưa bắt đầu liền phải thai chết trong bụng. Một tinh Đây chính là trình đạo diễn, ngươi cầu đều cầu không được, nhân vật này cũng hút phấn, ngươi hoàn toàn có thể nhất cử thành danh, hắn thật vất vả coi trọng ngươi một lần, ngươi như thế nào liền cự tuyệt. Ngươi đại diện xem mục tinh ánh mắt có điểm khiếp sợ, mục tinh chào phúng cười, hắn chỉ chỉ đỉnh đầu, cái gì nam nhị, ta có tiểu đạo tin tức, trình châu đắc tội đại nhân vật, cái này đoàn phim khẳng định là nguồn phế, ta đại ở kia chờ tội liên đối sao. Chương năm mặt. Canh hai, Trình đạo điện thoại người đại diện di động vang lên một tiếng, hắn nhìn thoáng qua, sau đó nhìn về phía Mộc Tinh, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tiếp A Mộc Tinh ánh mắt có chút trào phúng, liền nói chúng ta đều không khai một chút thời gian. Chính là, Lê Ngọc cũng ở cái tiêu đoàn phim người đại diện cảm thấy Mộc Tinh tiểu đạo tin tức có thể là xảy ra vấn đề, rốt cuộc lấy Lê Ngọc thân phận không có khả năng không biết như vậy sự mới đúng không có nhận được hắn phải rời khỏi tin tức. Bọn họ ngốc, ta nhưng không ngốc một tinh đệ thấp thanh âm, chuyện này biết đến người cũng không nhiều, ta cũng là lần trước nhận thức một cái chính khách nhân vật, hắn nói cho ta. Dù sao ngươi chờ, bọn họ hôm nay khởi động máy nghi thức đều sẽ không thành công. Nghe này, người đại diện cũng liền không có nói thêm nữa, đã là như thế, chuyện này tất nhiên là sự thật. Hắn tiếp điện thoại, cùng trình châu khách khí một hồi, dắt một phát động toàn thân. Cái này nước đục tuyệt đối không thể canh. Cho dù muốn bồi tiền vi phạm hợp đồng cũng không tiếc. Trình Châu cắt đứt điện thoại, đối diện Lão Lưu vẻ mặt ưu sầu. Hiện tại liền nam nhị đều không có, ngươi cái này đoàn phim phải làm sao bây giờ. Lão Lưu, ngươi liền nói có nguyện ý hay không cùng ta cùng nhau phụ trách cái này kịch. Kịch bản ngươi cũng nhìn, còn khen một hồi, nguyện ý tiến tổ sao, vừa lúc ta còn thiếu cái phó đạo. Trình Châu nhìn Lão Lưu, Lão thần khắp nơi bộ dáng. Lão Lưu cắn chặt răng, cái kia kịch bản hắn là xem qua, cho nên mới sẽ cảm thấy đáng tiếc. Tính, tiến liền tiến đi. Có thể tham dự đến này, bộ diễn chung hắn cũng thực chờ mong, cùng lắm thì về sau dùng hết hai người lực lượng, những người đó tổng sẽ không một tay che trời đi. Chính mình ở giới giải trí lăn lộn lâu như vậy, nhận thức người cũng không ít, liền biết ngươi sẽ đáp ứng. Trình Châu cười tủm tỉm, đủ nghĩa khí. Lão Lưu nhìn Trình Châu, vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Lão Trình này tâm như thế nào liền lớn như vậy đâu? Hỏa đều thiêu lông mày còn như vậy, một chút cũng không biết gấp, hắn thật cảm thấy chính mình có phải hay không nhảy vào một cái hố. Lão Trình à, đến lúc đó hai chúng ta muốn cùng nhau trụ sống nghèo. Sao có thể? Trình Châu vỗ vỗ lão Lưu bả vai, "Đi, mang ngươi đi xem chúng ta đoàn phim, dùng nhiều tiền làm cho, ngươi khẳng định thích." Lão Lưu thất thần mà đi theo Trình Châu rời đi, không có để ý Trình Châu nói mãn đầu gốc đều suy nghĩ bảnh tử nhàn chuyện này. Trình Châu đem xe chạy đến đoàn phim, đây là hôm nay buổi sáng mới vừa thuê một người công trường cảnh căn cứ, là đế đô duy nhất một người công trường cảnh, thuê phí quý đến giá trên trời, giống nhau chỉ có đại hình đoàn phim mới dám tới thuê cái này bãi. Rời đi cửa xe, lão lưu đã bị như vậy hào Trình Châu cấp chấn trụ, người đây là đoạt ngân hàng. Người mới đoạt ngân hàng. Trình Châu thổi dâu trứng mắt, Sau đó lại là vẻ mặt đắc ý, chúng ta hợp tác thương nói, tài chính vô hạn, tùy chúng ta lan lộn, ngươi lại không phải không biết ta tính tình này, đã có tiền, hiệu quả có thể làm được thật tốt liền có bao nhiêu hảo. Các ngươi như vậy còn kiếm cái gì? Lão lưu có điểm cảm thấy chính mình có phải hay không đến nhầm địa phương, như vậy cái hô hóa. Không vì kiếm tiền trình Châu nghĩ nghĩ ninh tình, sau đó mở miệng, là vì phụ người. Hoa lớn như vậy đại giới phụ người. Đi theo Trình Châu hướng bên trong đi, Lão lưu nhìn nhân viên công tác nhóm di động bãi các loại đỉnh cấp mini nhấp ảnh, đã khiếp sợ đến vô phát dùng ngôn ngữ miêu tả nông nỗi. Hắn Tổng cảm thấy chính mình là đi tới một cái địa ốc nhà giàu mới nổi địa phương, phủ người, ngươi thế nhưng cũng làm nổi lên loại này hoạt động. Ta thoạt nhìn là loại người này sao? Trình Châu nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình giống như chính là loại người này, sau đó tiếp tục mở miệng, kia cũng đến phủ người hợp ta mắt duyên. Chờ đợi sẽ ngươi xem sẽ biết, tuyệt đối là một cái chỉ phải đi phụ người, vô luận là tướng mạo vẫn là kỹ thuật diễn. Nói nơi này, Trình Châu lại nghĩ tới cô khê tiểu, nháy mắt liền không nói. Đoàn phim người đã tới thất thất bát bát, trừ bỏ nhân viên công tác, liền nam nữ vai chính đều tới tể. Lao lưu nhìn đến một cái diện mạo cực kỳ mỹ diễm nữ nhân đang ở cầm này kịch bản nghiêm túc nhìn, ngẫu nhiên sẽ cùng bên cạnh người trẻ tuổi nói thượng hai câu, thần sắc cực kỳ nhẹ nhàng. Mà cái kia làm nam chủ ánh sáng tự nhiên hoàn Lê Ngọc cũng ở thưởng thức một phen lập loè hàn quan kiếm, trừ bỏ này hai người trong sân còn có mặt khác minh tinh, danh khí đều không phải đặc biệt đại, tụ ở bên nhau vừa nói vừa cười, một chút cũng không có khẩn trương không khí. Những người khác còn chưa tính, vì cái gì liền Lê Ngọc cũng như vậy, hắn không biết bảnh tử nhàn chuyện này sao. lão lưu thật sự nhịn không được, hỏi một câu. Trình Châu cười một tiếng, giới giải trí ngươi cũng ngốc lâu rồi. Ngươi cảm thấy Lê Ngọc đơn giản sao? Lão lưu nghĩ nghĩ Lê Ngọc là người, rất hiền lành, hắn bối cảnh đảo không như thế nào nghe nói qua, vì thế lắt đầu. Trình Châu tưởng, vậy không có gì hảo thuyết. Hôm nay vốn là muốn cử hành khởi động máy nghi thức, nhưng là bởi vì Nam Nhị đột nhiên rời khỏi đoàn phim, liền lui lại nửa giờ, Trình Châu đánh một chiếc điện thoại, sau đó liền cùng đại gia nói Nam Nhị hắn tới thu phụ, khởi động máy nghi thức bình thường tiến hành. Lão Lưu nhìn mọi người ngay ngắn trật tự động tác, không khỏi nhìn mắt cái kia nói là phải bị phụng nữ tinh, diện mạo làm hắn kinh nghiệm, khí chất cũng không tầm thường, tuy rằng không biết nàng kỹ thuật diễn, nhưng là có thể bị Trình Châu tán thành tự nhiên sẽ không quá kém. Nhìn thấy có người xem chính mình, Ninh Tỉnh không khỏi buông kịch bản, thấy Lão Lưu, không khỏi đứng dậy, "Lưu đạo." "Ừm, Ninh Tỉnh đúng không?" Lão Lưu cũng không xấu hổ, trực tiếp mở miệng cùng người đắp diễn nam nhị rời đi đoàn phim đúng vậy trình đạo đã sớm nói cho ta ninh tình gật đầu nói nơi này nàng đem đầu tiến đến lão lưu bên người nhỏ giọng mà nói hắn còn nói là bởi vì bảnh tử nhàn sau lưng có người sẽ đối chúng ta đoàn phim bất lợi cho nên mục tinh rời đi đoàn phim lão lưu ngươi đều biết vì cái gì ngươi còn tại như vậy bình tĩnh ninh tình nhìn ra lão lưu không nói suất khẩu nói vì thế cười cười tự nhiên là tin tưởng chúng ta cố bụng Đến tổt cùng là ai cho ngươi lớn như vậy là gan. Lão Lưu nhìn xuống những lời này, nhưng thật ra Lê Ngọc, nhìn đến hắn vẫn luôn sững sờ ở tại chỗ, cười một tiếng. Lưu đạo, khởi động máy nghi thức bắt đầu rồi, ngươi như thế nào còn không đi, chờ lát nữa trình đạo muốn mắng chửi người. Đều là người quen, Lão Lưu cùng Lê Ngọc cùng đi dâng hương, hai người vừa đi một bên nói chuyện thiếm. Nói cuối cùng, Lê Ngọc chỉ chỉ người này công căn cứ. Ta cho rằng nơi này là có thể giải quyết người sở hữu nghi hoặc nơi này. Lão Lưu nhìn quanh một chút bốn phía, trừ bỏ hoa tiền nhiều hơn một chút, cũng không có gì kỳ quái chỗ, đột nhiên bước chân một đốn, trong đầu linh quang chợt lóe, hắn nghĩ tới. Căn cứ này, sau lưng người chính là quốc gia. bành ra, một thanh niên nam tử nhận được một chiếc điện thoại, tử kia ta, chuyện này không phải ta không hỗ trợ, mà là đối phương địa vị không cạn. Ngươi ở biết bọn họ sau lưng là ai sao? Bành tử kiệt run lên hạ đầu mẫu thuốc lá, không chút để ý mà mở miệng, ai? Cửu thiên. Trong điện thoại thanh âm đẻ thấp vài phần, chính là cái kia đem bạch Gia đều hố chết Cửu thiên. Ngươi ở quân khu, khả năng không thế nào chú ý những việc này nhi, nhưng là ngươi phải tin tưởng ta, chuyện này thật sự vô pháp làm. Bạch Gia. Bành tử kiệt âm cuối nâng lên, chính là cái kia kinh thương bạch Gia. Trong điện thoại người nghe ra bành tử kiệt ý tứ, ta biết ngươi tưởng nói cửu thiên bất quá là một cái kinh thương, nhưng là ta còn phải đến một tin tức, cửu thiên cùng quốc gia có mà thiêm quá hiệp ước, một bậc cơ mật hiệp ước, lấy ta thân phận cùng đặc quyền, xem xét không đến hiệp ước nội dung, bất quá ngươi hẳn là có thể. Thế nhưng cùng quốc gia có cơ mật hiệp ước, bọn họ đang làm gì? Bành tử kiệt rối tay gõ mặt bàn, tựa hồ ở suy tư cái gì? Vốn dĩ cho rằng chính là một cái bình thường đoàn phim, hiện tại xem ra đảo cũng có hứng thú. Ta không biết bọn họ cụ thể ký kết cái gì hiệp ước, bất quá ngươi hẳn là biết lần trước cái kia N thị cao cấp nhất cơ mật điện thoại bên kia vang lên lần xem tư liệu thanh âm. Ta tra xét một chút cửu thiên tin tức, bọn họ chính là N thị lập nghiệp. Hơn nữa, ta vận dụng tứ cấp quyền hạn, cũng tra không đến cửu thiên phía sau màn người. Tứ cấp quyền hạn đã đủ cao. Giống nhau liền tính là lãnh đạo quốc gia đều có thể tra đến, hắn tra không đến, chỉ có thể nói người này thân phận, còn tại đây phía trên. Ta đã biết. Bành tử kiệt treo điện thoại. Hắn sờ sờ chính mình đầu đinh, sau đó lại bắt thông một chiếc điện thoại dây số, vang lên hai tiếng đã bị chuyển được, tử nhàn. Ca. Bành tử nhàn thực kinh hỉ, ngươi hôm nay như thế nào sẽ gọi điện thoại cho ta? Phải biết rằng bành tử kiệt ra nhiệm vụ khi di động đều là tắt máy. Trước tiên hoàn thành nhiệm vụ, tổ chức cho một tuần kỳ nghỉ, gần nhất thế nào? Bành tử kiệt tiêu diệt yên, thanh âm mang theo điểm ý cười. Con Hảo, ngày hôm qua vào một cái internet kịch đoàn phim. Bành tử kiệt tân một tiếng, có cái gì yêu cầu liền cùng ta nói, trong nhà đám kia người không duy trì người đi điện ảnh, người ca ta còn là thực duy trì, liền chờ xem người thượng TV. Ngươi so với ta càng dễ dàng thượng TV. Hai người hàn huyên vài câu. Bành tử kiệt liền chặt đứt di động, sau đó cầm lấy chính mình một cái khác chuyên dụng di động gọi một số tự cực kỳ kỳ quái dây số, vang lên một tiếng liền truyền được. Ngài hảo, nơi này là tiếp tuyến viên 001. Ta là thất cấp quyền hạn bành tử kiệt, thỉnh cầu xem xét cửu thiên sau lưng người kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Cái này cơ mật cục là quốc gia, bên trong đến tuột cùng có cái gì những người này bành tử kiệt không biết, nhưng là sở hữu tin tức thực đầy đủ hết, bao gồm một ít bên ngoài thượng còn có ngầm. Bành Tử Kiệt có đôi khi hoài nghi, cơ mật trong cục người một đàng có phải hay không có đặc dị công năng, nếu bằng không như thế nào sẽ biết đến như thế rõ ràng. Bên kia thanh âm trầm mặc 30 giây, sau đó trả lời, "Thực xin lỗi Bành tiên sinh, ngài quyền hạn không đủ." Quyền hạn không đủ. Bành Tử Kiệt sững sốt trong chốc lát, hắn mím môi, đôi mắt biến thâm, thỉnh cầu xem xét Cửu Thiên Công ty cùng quốc gia ký kết một bậc cơ mật hiệp ước. Xem xét một bậc cơ mật hiệp ước yêu cầu ngũ cấp đặc quyền, bành tiên sinh, hiệp ước nội dung lập tức liền sẽ phát đến ngài đặc thù tài khoản thượng, thỉnh chú ý kiểm tra và nhận. Bành tử kiệt cắt đứt điện thoại, tài khoản nhắc nhở tân tin tức, hắn mở ra nhìn một chút, khỏe miệng hơi hơi gợi lên, cái này đế đô có ý tứ. tiểu Mỹ Nhân, có người ý đổ ở tra người tin tức. Cố khê kiều cùng Giang Thư huyền thông xong điện thoại, hệ thống đột nhiên nhắc nhở một câu. Chà ta. Nàng hiếp mắt, ai a, Thò gan như vậy Chờ một lát Cố khê kiều trước mặt hiện lên trong suốt giao diện Bành tử kiệt tổ tông tám đời đều biểu hiện Ở trong suốt giao diện thượng Cho nên nói a, Tiểu thống thống ở, chính là như vậy phương tiện Trước phóng, địch bất động ta bất động Cố khê kiều liếc mắt một cái Thấy không phải cổ vọ giới liền mất hứng thú Bành tử kiệt khẳng định không thể tưởng được Hắn tưởng tra người không tra được Ngược lại chính mình tổ tông tám đời đều bị người dễ như trở bàn tay mà điều tra ra, hơn nữa đối phương còn không đem hắn để vào mắt, hắn có thể hay không rất muốn khóc. Giữa trưa, Trình Châu tuyên bố một cái hội bù. Về Trình Châu, Giang Hồ đoàn phim khởi động máy nghi thức thành công cử hành, cảm tạ đại gia trình diện. Hình ảnh. Thế nhưng thật sự khởi động máy thành công. Này lệnh mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Lúc này giống nhau bằng hữu đều sẽ chuyển phát một chút lấy kỳ chúc mừng, nhưng mà hắn đã phát khởi động máy nghi thức về sau, trừ bỏ đoàn phim người, trong vòng không có bất luận cái gì một người chuyển phát. Mục tinh soát đến này thấy bù thời điểm sửng sốt một chút, sau đó đối người đại diện nói, nhìn đến không có, đừng nhìn bọn họ cười đến như vậy cao hứng, chờ buổi chiều nên khóc. Người đại diện cũng biết nổi bật, thâm chấp nhận. Hắn nguyên bản cho rằng giang hồ đều ngao không đến khởi động máy nghi thức hiện tại thế nhưng thuận lợi mà tiến hành khởi động máy nghi thức không chỉ có thành công cử hành khởi động máy nghi thức một cái về giang hồ đoàn phim đề tài bảng cũng thành công thượng đứng đầu giống như lần trước giống nhau bên trong một cái không có tiếng tâm gì một cái kêu ninh tình nữ tinh đột nhiên liền hòa đi lên chế tác tinh mỹ ảnh tạo hình hơn nữa tinh xảo yêu diễm khuôn mặt thập phân hút phấn ninh tình nguyên bản hơn một vạn fans nháy mắt liền đến năm vạn một tinh nhắc nhở chính mình không cần suất bù Nhưng mà càng là nhắc nhở càng là khống chế không được, hắn phảng phất tự ngược giống nhau một lần lại một lần soát, Lê Ngọc mỗi một bộ kịch đều sẽ hỏa một lần, này không có gì, nhưng là cái kia ninh tình cũng phát hỏa. Một cái nguyên bản liền 100 vạn fans không có danh khí người, nháy mắt liền thoáng lên rồi, mà hắn ủy bộ fans cũng mới bất quá 500 vạn. Đỏ mắt, mục tinh cũng thực đỏ mắt, nhưng mà vẫn là nhịn xuống, hắn nói cho chính mình, cái này đoàn phim không tiền đồ. Những người này cười đến càng vui vẻ rơi cũng càng thảm. Như vậy tưởng tượng, hắn trong lòng lập tức liền cân bằng. Chờ đến buổi chiều thời điểm, giang hồ đoàn phim không chỉ có không có bị người chèn ép ý tứ, bọn họ còn thuận lợi chụp cái thứ nhất màn ảnh. Đoàn phim mỗi người đều đã phát một cái hời bù, bị fans vòng tới rồi cùng nhau. Cái này kịch bản không có nguyên tắc, không tồn tại cái gọi là fan nguyên tắc, nhưng là hiện tại xem ra như cũ thực hỏa. Trình Châu không hổ là Trình Châu. Vô luận trụ cái gì, nhất định là trụ một bộ hỏa một bộ. Lúc này, Mục Tinh cũng có chút nóng nảy, bất quá hắn nghĩ vẫn là bảnh tử nhàn, vì thế mở miệng, bọn họ nhịn không được đã bao lâu, nhiều nhất ngày mai. Người đại diện nhìn Trình Châu cái kia không bị mấy cái trong vòng người chuyển phát hội bù, gật đầu, ta cũng cảm thấy. Rốt cuộc chờ tới rồi ngày hôm sau, giang hồ đoàn phim không chỉ có hảo hảo tung tăng ngày nhót, bọn họ thậm chí còn đã phát một cái video ngắn. Cái này một tinh rốt cuộc cảm thấy không thích hợp, ở hắn nhìn đến bành tử nhàn phát cái kia vấy bù lúc sau, càng là khống chế không được đánh nát trong tay ly sứ vê bành tử nhàn, chúc mừng trình đạo. vê trình châu, giang hồ đoàn phim khởi động máy nghi thức thành công cử hành, cảm tạ đại gia trình diện. Hình ảnh, bành tử nhàn lộ diện sau, hình như là mở ra một cái cái gì cơ quan, chỉ cần là cùng trình châu lại một chút quan hệ, đều qua đi xoay cái kia vấy bù. Biết trong vòng mọi người đều đi truyền phát một cái hủy bổ là cái gì cảm giác sao? Đó chính là, trong khoảng thời gian ngắn, giang hồ nhân khí độc nhất vô nhị. linh tình ở điện ảnh còn chưa bắt đầu thời điểm, liền một lần là nổi tiếng. Mục tinh nhìn đoàn phim lửa nóng trình độ, thấp giọng mắng một câu, sau đó mở miệng, còn thất thần làm gì, gọi điện thoại cấp trình đạo, nói chúng ta đương kỳ điều lại đây. Sớm biết rằng sẽ như vậy, hắn như thế nào cũng sẽ không rời đi đoàn phim. Mộc Tinh nhìn linh tịnh cọ cọ cọ hướng lên trên trường đến fence, không nói nữa chủ, liền những cái đó bủi kêu đều hỏa đi lên. Trong lòng một trận lại một trận nuôi ý, hận không thể trở lại ngày hôm qua đi đánh tỉnh chính mình. Người đại diện vội không ngừng mà lấy ra di động, sau đó gọi Trình Châu điện thoại. Nhìn đến điện thoại thời điểm, Trình Châu đang xem màn ảnh, vốn dĩ tưởng quải, nhưng là nhìn đến người này tên, rất xấu tâm nhãn tiếp đi lên. Mộc Tinh điểu khỏi đường kỳ. Đúng vậy, Trình Đạo. Chúng ta lại có thể hợp tác rồi. Người đại diện cười đến vẻ mặt nĩnh hót. Thật là xin lỗi a chúng ta nam nhị có người được chọn, biết ý lý tuấn vũ sao? Chính là người kia khí tiểu thiên vương trình châu dựa vào ghế trên, người biếng mà nói, ngày hôm qua hắn cho ta gọi điện thoại, nghe nói ta thiếu cái nam nhị, lập tức liền tới rồi. Người đại diện xấu hổ đến đỏ mặt một trận thanh một trận. Thanh! Mục tinh đá phiến trước mắt cái bản, cầu đồ vật. Mục tinh! Ngươi có thể hay không lý trí một chút. Ngươi đại diện khuôn mặt nghiêm túc một chút, ngươi ngày hôm qua nói bành tử nhàn chuyện này là thật vậy chăng? Ngươi kia là chính khách nhân vật, ngươi nói thật giả. Mục tinh cũng ở kỳ quái điểm này, vì cái gì Trình Châu một chút sự cũng chưa. Ngươi đại diện suy nghĩ một hồi, sắc mặt căng hắc, kia chỉ có thể thuyết minh một chút, Trình Châu sau lưng người, so bành tử nhàn càng không thể trọc, ngươi tạm thời vẫn là đường đến trình đạo trước mặt lắc lư. Ta sợ hắn một cái không cao hứng. Người điện ảnh tiếp sống cũng liền hủy. Mục tinh hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Hắn là chân chính đem bỏ đá xuống giếng điểm này làm cái thấu. Trước mắt bị người đại diện đánh thức. Mới biết được nghĩ mà sợ. Vì thế ngẩng đầu. Ta hiện tại làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cục đôi làm người đi. Người đại diện thở dài. Nếu ngày hôm qua không có giờ đi đoàn phim. Hiện tại chính mình lấy bổ thượng fans cũng nên quá ngàn đi. Hiện tại hảo. Đắc tội Trình Châu, về sau không biết bao nhiêu người vì lấy lòng Trình Châu mà cho hắn sắc mặt xem, tưởng tượng đến nơi đây, Mục Tinh liền cảm thấy chính mình nội tâm ở lấy máu, từng đợt chịu đau. Mỗi khi thất vọng thời điểm vừa nhớ tới chuyện này, hắn liền hối hận không thôi. Nhưng mà, lại như thế nào hối hận, thế giới cũng là không có thuốc hối hận bán. Bên này Trình Châu treo điện thoại, Lão Lưu không khỏi khinh bỉ liếc hắn một cái, chẳng lẽ không phải ngươi gọi điện thoại cấp ý Diệp Tuấn Vũ? con y dì Tuấn Vũ cho hắn gọi điện thoại, nghe nói hắn thiếu cái nam nhị, lập tức liền tới rồi. Trình Châu ngươi như thế nào liền không lên trời đâu. Đều là gọi điện thoại, giống nhau giống nhau. Trình Châu nhưng thật ra một chút cũng không cảm thấy mặt đỏ, xem màn ảnh. Trận này là Lê Ngọc cùng ninh tỉnh vai diễn phối hợp. Lao lưu nghĩ nghĩ, sau đó cảm khái, cái này ninh tỉnh, vận khí thật tốt. Đúng vậy, nàng vận khí thực hảo tốt kịch bản, tốt bộ dạng. Tốt cơ hội, đề tài nóng nhất, nàng giống nhau không thiếu, giới giải trí giống nàng như vậy vận khí tốt người không nhiều lắm, nàng hoàn toàn có thể nhân này bộ diễn mà bước lên với giới giải trí minh tinh hạm nhất. Vận khí xác thật không tồi. Trình Châu cũng cảm thán một tiếng, không nói ninh tình, liền nói tô ngọ, vận khí cũng không phải giống nhau hảo. Trên thế giới như vậy nhiều có tài nhưng không gặp thời người, cố tình liền hai người kia, bị cố khê kiểu lựa chọn, bộ điện ảnh này qua đi không chỉ có là ninh tình, chính là Tông Ngọc, cũng muốn trở thành một cái hồng biến kịch, về sau mời cũng là một cái tiếp theo một cái. Nhìn màn ảnh ninh tình, nhìn Lê Ngọc, một giọt trong suốt nước mắt theo gương mặt trượt xuống, nàng không nói gì, liền dùng cặp kia tươi đẹp đôi mắt nhìn phía trước, ánh mắt cực kỳ lỗ trống, cho dù là thông qua màn ảnh, hắn đều có thể cảm nhận được đến từ nàng khí tức bi thương. Cái này ninh tình rất có thiên phú. Cùng Lê Ngọc đối diễn thời điểm, Thế nhưng không có bị áp xuống đi. Lão lưu thâm tình phi thường kích động, ta liền nói lao chỉnh ánh mắt của ngươi sẽ không sai. Lê Ngọc là trong vòng nhất không thể tranh luận ảnh đế, biết hắn fans vì cái gì như vậy chung sao. Bởi vì hắn kỹ thuật diễn đã đạt tới một loại tình trạng xuất thần nhập hóa. Liên tính là ảnh hậu ở trước mặt hắn cũng sẽ có bị áp diễn tình huống, loại này kỹ thuật diễn thật dài đến có đẹp nhân phẩm lại tốt ảnh đế ai không thích. Liên ngoại quốc tảng lớn kịch bản phim cũng đều từng cuốn hướng trong tay hắn tác. Trình Châu cũng cảm thấy ninh tình kỹ thuật diễn không tồi, nhưng là lúc này, hắn nhớ tới lại là một người khác, lập tức nghiến răng nghiến lợi. Chờ ngươi nhìn đến một cái mỗi ngày cùng Lê Ngọc biểu diễn người, ngươi liền sẽ không như vậy suy nghĩ. Ngư khí căm giận. Mỗi ngày cùng Lê Ngọc biểu diễn. Lao lưu sừng sốt, tiểu tống kỹ thuật diễn đề cao. Cái gì tiểu tống? Là khỏe mắt đột nhiên thoáng nhìn một hình bóng quen thuộc Trình Châu tức giận đến hừ một tiếng, "Ngươi xem, nàng tới." Lão Lưu chiều Trình Châu chỉ phương hướng vừa thấy, sau đó nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Nói thực ra, lần đầu tiên nhìn thấy Ninh Tỉnh thời điểm hắn đã bị nàng mỹ diễm kinh diễm tới rồi, rốt cuộc Ninh Tỉnh đột nhiên như vậy hỏa, cũng không phải không có lý do gì, giới giải trí trưởng thành nàng như vậy đẹp rất ít, cho dù là đặt ở quốc tế thượng, Ninh Tỉnh cũng là lông phượng sừng lân tồn tại. Hắn đều không rõ vì cái gì nàng yên lặng 3 năm còn không có hòa lên. Nhưng mà lúc này nhìn đến đứng ở cạnh cửa cái kia nữ sinh, hắn mới cảm thấy, Nga, thế nhưng còn có cùng nình tình không phân cao thấp, thậm chí còn mặt mày so ninh tình còn muốn tinh tế. Hai loại bất đồng loại hình nữ sinh, không có có thể so chỗ. Nàng tự hồ là túi đầu nhìn trong lòng ngược bạch cẩu, chậm rãi hướng phía trước đi tới, thẳng đến vào đoàn phim, nàng mới hơi hơi ngẩng đầu. Gần tháng 11 chính ngọ Dương Quang vừa lúc, lúc này lại ảm đạm thất sắc, mặc phát tô ý òa, ánh mặt trời vì nàng nhiễm một tầng đạm kim sắc quan mang, mặt mày như hoa, thật sự là vô pháp dùng trên thế giới bất luận cái gì một loại ngôn ngữ tới miêu tả. Chương 381066 hôn diễn 1, canh 1 Bởi vì vừa mới chụp xong bên sông sân diễn, Trình Châu mặt đoàn phim nhân viên công tác cũng chưa như thế nào đổi, vẫn là quen thuộc người. Thấy cô khép kiều bọn họ đều tiến lên chào hỏi tiểu cố ngươi hôm nay không mang hì hì ra tới từ thanh thấy nàng trong lòng ngực ôm ha ha không khỏi rối tay chọc một chút ha ha cũng ngoan mặc cho nàng chọc bộ dáng này quá manh cái này có phải hay không ngươi lần trước bảy bộ thượng phát kia chỉ sủng vật ân chính là nó cố khê tiểu hơi hơi ngẩng đầu nhìn về phía từ thanh hì hì hôm nay không ở nhà sợ ha ha một người nhảm chán liền mang nó ra tới ha ha Từ thanh sửng sốt một chút, sau đó phản ứng lại đây đây là này chỉ bạch cầu tên. Nàng nhắc mãi vài tiếng, sau đó nhìn về phía cô khê kiểu, khỏe miệng run rẩy một tiếng, tổng cảm thấy nàng cấp sủng vật đặt tên phương thức có một meo meo kỳ quái, nhưng là xen vào nàng là nàng là nữ thần, nàng liền không có biểu đạt ra tới. Nhưng thật ra mới vừa chụp xong diễn Lê Ngọc, không chút nào che giấu cười một chút. Từ thanh thấy hai vị vai chính trình diễn xong rồi. Lập tức liền cho bọn hắn đi bổ trang. Cho nên nói có kinh nghiệm phong phú diễn viên chính là Hảo, Trình Châu đều rất ít lời nói thời gian cho bọn hắn rằng diễn, giống nhau đều là ninh tình cùng Lê Ngọc chính mình thảo luận. Này hai cái diễn viên gạo cội thảo luận lên cũng là trí thu hợp nhau, căn bản là không Trình Châu chuyện gì. Nàng, chính là ngươi nói cùng Lê Ngọc biểu diễn. Lão Lưu nhìn cùng đại gia quen thuộc mà chào hỏi cố khế thiểu, có điểm hoài nghi. Thật xinh đẹp nhưng là quá tuổi trẻ, so Ninh Tỉnh còn muốn tuổi trẻ. Bất quá thoạt nhìn cùng đoàn phim nhân viên công tác rất quen thuộc, cơ hồ là mỗi người đều nhận thức nàng, tựa hồ là liền Lê Ngọc cũng chưa nàng như vậy cao nhân khí đi. Trình Châu xem Lão Lưu liếc mắt một cái, thở dài, chờ ngươi nhìn đến nàng diễn kịch thời điểm, ngươi sẽ biết loại này đâu, chỉ có hạng khôn có thể hiểu. Cùng hạng tiên sinh lại có quan hệ gì? Lão Lưu có chút kỳ quái, hạng khôn không phải người đại diện sao? Giải thích không được nhiều như vậy, ngươi chỉ cần biết rằng, Hạng Khôn kia nha vẫn luôn lén lút mà tưởng đem nàng mang tiến giới giải trí, ta là lần đầu tiên thấy hắn đối một người như vậy mắt trông mong. Trình Châu nói nơi này, lại muốn cắn nha nghiến răng, Hạng Khôn mắt trông mong, chính hắn lại làm sao không phải? Lão Lưu cũng là biết Hạng Khôn danh khí, nghe thế câu nói, có chút kinh ngạc, Hạng Khôn muốn mang nàng tiến giới giải trí. Đúng là bởi vì hiểu biết Hạng Khôn, lão Lưu mới càng sẽ kinh ngạc. Hắn đương nhiên biết hạng Khôn ánh mắt có bao nhiêu cao, bằng không cũng sẽ không mang ra như vậy nhiều siêu một đường minh tinh, nhưng là nếu nói hắn mắt trông mong muốn mang một người đi giới giải trí, điểm này nhi làm lão lưu vô pháp tưởng tượng, hắn cảm thấy có phải hay không Trình Châu khoa trương vô số lần. Thấy hắn cái này biểu tình, Trình Châu không khỏi trĩu trĩu khoe miệng, ngươi có phải hay không không thấy bên bên sồng sơn ảnh sân khấu cùng phim tuyên truyền. Hắn nếu là nhìn tuyệt đối không phải nảy phó hoại nghi biểu tình. Quả nhiên, lão lưu lắc đầu, còn không có tới kịp xem, liền chuyển phát một chút. Hắn là tưởng lưu chữ đi dạp chiếu phim xem. Trình Châu, này liền vô pháp nói chuyện phiếm. Đợi lát nữa khiến cho ngươi hảo hảo xem. Trình Châu không biết nhớ tới cái gì, trước mắt sáng ngời. Cố khê kiểu chính triều nơi này đi tới. Trình Châu ngừng xảo quyệt, ngắm nàng liếc mắt một cái, sau đó lại tức không đánh một chỗ tới. Ngày hôm qua khởi động máy đều không tới. Này vẫn là nàng muốn đầu tư điện ảnh sao? Thư hư hai tiếng, ngươi ngày hôm qua làm gì đi? Ứng hệ thống yêu cầu ở giả thuyết thí luyện trường ngây người thời gian rất lâu a. Những lời này cố khê kiểu đương nhiên không thể nói rõ, nàng đơn giản liền ôm ha ha nhìn Trình Châu, ý cười doanh doanh, không nói lời nào. Nội này xong trong chẻo đôi mắt vừa thấy, tuy là nhìn quen sắc đẹp Trình Châu cũng không khỏi ho khan một tiếng, bưng lên chính mình cái ly, ta liền hảo phóng tha thứ ngươi. Bất quá ngươi hôm nay đến cái Nga ta khách mời một cái nhân vật. Khách mời. Cố khê kiều tay một đốn, sau đó liếc hướng trình đạo, mắt tỏa sáng, chúng ta nói tốt kia một bộ. Nàng thỉnh trình đạo tới chụp này bộ diễn thời điểm, liền nói Hảo sẽ đáp ứng hắn chụp một bộ diễn. Nếu này bộ diễn chỉ là cái khách mời vậy càng tốt bất quá a cố khê tiểu tưởng. Phúc. Trình châu một ngụm thủy còn không có uống xong đi liền lại phun ra tới. Hắn còn chưa từng trải qua như vậy ghê tầm sự, vội vàng tún tờ giấy đem thủy lào khô. Cố khê kiều bất động thanh sắc mà sau này lui lại mấy bước, không chút nào che giấu chính mình ghét bỏ chi tâm. Ta là làm ngươi khách mời, khách mời. Hiếu nghị ra biểu diễn. Ấn đỡ tảng. Trình Châu phải bị cố khê kiều cấp khí cười, nàng nghĩ đến thật là mỹ, vai chính cùng người qua đường giáp là có thể đánh đồng sao. Nàng như thế nào liền không lên trời đâu hiếu nghị. Hai chúng ta chi gian còn có thứ này. Cố khê kiều đem ha ha phóng tới trên mặt đất, làm nó chính mình chơi. Ta cho rằng chúng ta chi gian dư lại chỉ có cho nhau thương tổn. Hiện tại lập tức lập tức liền tưởng cùng nàng cho nhau thương tổn, trình châu. Ngươi rốt cuộc đáp ứng không đáp ứng? Hắn một bộ ngươi không đáp ứng ta liền bãi công bộ dáng. Lão lưu chưa từng có gặp qua như vậy, trình châu. Chợt mắt há hốc mồm, hắn như vậy lao hưu khi nào trở nên như vậy vô lại? Khách mời cái gì nhân vật, ngươi làm ta suy xét một chút. Cố Khê Kiều thỏa hiệp một bước nhỏ. Trình Châu lập tức liền cầm lấy bên người kịch bản, ma giáo yêu nữ, lời kịch chỉ có 5 câu, lên sân khấu màn ảnh chỉ có một màn, ngươi nếu là không đáp ứng chúng ta hôm nay liền hữu thẫn. Cố Khê Kiều suy nghĩ một hồi, cái này kịch bản hệ thống đã phóng cho nàng xem qua, Trình Châu nhắc tới nhân vật này liền hiện lên ở nàng trước mắt, trình bộ kịch chung chỉ có vài câu lời kịch. Lên sân khấu màn ảnh cũng chỉ có một màn, vì thế gật đầu, hảo đi. Trình Châu lập tức mặt mày hớn hở. Bên cạnh đoàn phim người nghe thế hai người đối thoại, đều là trước mắt sáng ngời. Trình Đạo, xuất diễn của ta đợi lát nữa liền sau này dịch một chút, hôm nay khiến cho nàng đêm này mặc diễn chụp xong đi. Lê Ngọc Phong độ nhẹ nhàng tiến lên, chủ động yêu cầu dịch xuất diễn, hắn trong ánh mắt hiển nhiên cũng là có điểm chờ mong, sau đó có điểm tiếc nuối. Cái này ma giáo yêu nữ cùng ta không có vai diễn phối hợp. Nhìn đến những người này đều cái này biểu tình, lão lưu trong lòng vừa động, đại gia phản ứng luôn là không lừa được người, hắn trong lòng lại là có một chút mong đợi. Đoàn phim có ba cái phòng hóa trang, nhưng là vô tỷ giả vị khá lớn, giống nhau chỉ phụ trách nam chủ nữ hóa trang, nhưng mà lần này tự mình cấp một cái mắt người qua đường cố khê tiểu hóa trang. Nhìn đến nơi này, không nói lão lưu, liền ninh tình đều có điểm kinh ngạc, Bất quá xem đoàn phim những người khác đều một bộ đương nhiên bộ dáng, bọn họ không khỏi áp xuống trong lòng nghi hoặc, bắt đầu chụp được một màn diễn. Vu Tỷ giúp Cố Khê tiểu hóa trang lộng tạo hình, từ trước đến nay đã tốt muốn tốt hơn, ở bên bên sông sơn đoàn phim thời điểm, giống nhau đều phải 3 cái giờ, thời gian này có chút dài quá, Cố Khê kiểu sâu kín mà nhìn trong gương đứng ở chính mình phía sau biểu tình túc mục Vu Tỷ, "Vu Tỷ à, lần này ta chính là cái tiểu vai phụ." Ngài hơi chút hòa hóa là được, ta không lãng phí đoàn phim tài chính. Nghe thế câu nói, Vu Tỷ từ trước đến nay lạnh nhạt trên mặt đột nhiên lộ ra một kêu ý cười. Tiểu cô A, trình đạo nói, cái này chúng ta đoàn phim, cái gì đều thiếu, chính là không thiếu tiền. Cố khê tiểu, này hùng, không phải vác đá nện vào chân mình sao? Thấy nàng như vậy một bộ sống không còn gì liên tiếp bộ dáng, Vu Tỷ ánh mắt nhu hòa một chút, sau đó đối bên cạnh từ thanh nói. Đi đem kia kiện màu đỏ váy áo lấy lại đây. Bên này, mọi việc đều thuận lợi nam nữ chủ rốt cuộc gặp được mắc kẹt địa phương, một tuần kịch tạp năm lần. Bất quá xét thấy này hai người bình thường biểu hiện đến tương đối hảo, lại hơn nữa cô khê kiểu đã đến làm trình châu tâm tình không tồi, bởi vậy cũng không có phát hỏa, mà là thực ôn hòa mà cùng hai người rằng diễn, trận này diễn, Lê Ngọc biểu tình động tác thực đúng chỗ, nhưng là ninh tình, ngươi ánh mắt không đúng các người muốn cùng nhau nhảy vực đối diện là chính đạo người đều vây đổ, người các phương diện biểu hiện thực hảo động tác ngữ khí đều biểu hiện đến không thể bắt bẻ nhưng là lần này người ánh mắt biểu đạt có rất lớn vấn đề người muốn đem cái loại này từ hoán giận đến bi tráng đến thoải mái biểu tình từ một đôi mắt để lộ ra tới quan trọng nhất chính là kia chàng hôn diễn là chỉnh bộ kịch trung duy nhất một hồi không thể lại cắt người biểu tình nhất định phải tự nhiên trinh đạo nói được nước miếng bay tứ tung Nam nữ chủ biểu diễn quá thuận, rốt cuộc tới rồi thể hiện chính mình cái này đạo diễn tác dụng thời điểm, hắn trong lòng rất là đắc ý, ai, tiểu tô, cái này kịch bản là ngươi viết, ngươi cũng tới cấp ninh tình nói một chút lúc này nàng tâm cảnh biến hóa. Kỳ thật nếu là đổi làm những người khác, một màn này cũng liền như vậy qua, bởi vì ninh tình trận này diễn cũng không có rất kém cỏi, thậm chí còn lão lưu đều cảm thấy rất có lượng điểm, nhưng là chính châu lúc này đầy quá soi mói. Ở tâu ngọ cùng ninh tình giảng diễn thời điểm, lão lưu liền nhịn không được, ta nói lao chỉnh ngươi này cũng quá quy mau đi, vừa mới ninh tình kia một hồi, giới giải trí có thể diễn đến nàng như vậy cũng không nhiều, ngươi này yêu cầu cũng quá cao đi, liền ngươi vừa mới cái loại này yêu cầu, toàn bộ giới giải trí có thể làm được cũng ít. Ngươi không rõ, ninh tình có cái này thiên phú, yêu cầu hảo hảo mài rúa, ta muốn bằng này một bộ diễn bắt được ảnh hậu để danh. Mục tiêu thấp nhất cũng muốn là tân nhân thượng. Trình Châu cười một chút, Lao lưu cả kinh, ngươi lại là như vậy xem trọng nàng, thật là cái may mắn hải tử. Trình Châu chỉ cười cười không đáp lời, xem trọng Ninh Tĩnh là một cái phương diện, một cái khác phương diện xác thật bởi vì cố khê tiểu, rốt cuộc cố khê tiểu riêng muốn phụng một người, hắn không như vậy dụng tâm nói thật là có điểm thực xin lỗi nàng cảm giác, muốn nói khởi may mắn, Ninh Tĩnh xác thật thực may mắn. Tâu Ngọ đã nói xong diễn, Trình Châu lại lần nữa đứng dậy, hảo, cắt vào chỗ, một màn này diễn, một lần nữa tới một lần. Một màn này diễn Lê Ngọc xuất diễn phi thường đơn giản, hắn tắm máu chiến đấu hăng hái, đã bị thương hôn mê, nữ chủ liền mang theo hắn đưa tới nhai biên, chung quanh đều là chính đạo mọi người, muốn sát hai người với sao mau, bốn bể thủ địch. Nam chủ là ma giáo người trong, nữ chủ vốn là võ lâm minh chủ nữ nhi, yêu ghét rõ ràng. Không, câu nệ với tiểu kết, nàng từng thâm nhập ma giáo, phát hiện này cũng không có đã làm thương thiên hại lý việc, mà những cái đó cái gọi là chính đạo người trong bất quá là bởi vì muốn tìm cái lấy cớ tiêu diệt chắn bọn họ ích lợi ma giáo. Ma giáo người trong tâm máu chiến đấu hăng hái, đến cuối cùng, chỉ còn lại có nam chủ một người, nữ chủ vội vàng tới rồi, không nghĩ tới vẫn là trợm, cuối cùng mang theo đã nửa chết nửa sống nam chủ đi đến ma giáo sau núi vách núi. Hai người đồng loạt nhảy xuống đi. Tố bạch siêm ý ghi lây dính bếp máu, nàng đống nhiên cười, thanh tư tuyệt diễm, hai giọt nước mắt từ khỏe mắt chảy ra, nàng chậm rãi cúi người, ở hắn khỏe miệng biên in lại một nụ hôn, ôm hắn, nhảy xuống vách núi. Cho nên nói một màn này, Lê Ngọc hoàn toàn chính là cái bối cảnh tường, hắn dùng không đến một chút kỹ thuật diễn, cũng bởi vậy, bổn trang lượng điểm đều ở ninh tình trên người, trình đạo đối nàng yêu cầu như vậy cao cũng chẳng có gì lạ. Ca, không đúng, cảm giác vẫn là không đúng. Trình đạo cao mày nói một câu, ngươi, còn chưa có nói xong, liền cảm thấy hiện trường quỷ dị mà an tĩnh một chút, lại là loại này quen thuộc cố ý an tĩnh. Trình đạo lập tức phản ứng lại đây, chiều phong hóa trang cảnh cửa xem qua đi. Màu đỏ rực váy lùa lăn viền vàng, màu đen tóc đen từng sợi tán ở sau đầu, chỉ dùng một cây bình thường một châm vãn nổi lên một chút, còn thừa như thác nước giống nhau phô ở sau đầu. Giữa mày gian điểm một đoá tượng trưng nàng thân phận hoa mai, môi đỏ như hỏa, sớn đến nàng màu da như tuyết giống nhau trong suốt, nàng hơi hơi híp mắt nhìn về phía mọi người, như một chi hàn mai đứng ngạo nghẽ, trong mắt nước gợn lột nhạo, khỏe miệng hơi hơi nhết lên, lộ ra một mặt tà khí tươi cười, đây là một. Cái từ trong xương cốt tản ra yêu mị nữ nhân, nhất tần nhất tiêu rung động lòng người. Cái này trạng thái, thế nào? Âm cuối đuyền chuyển, thanh âm sáng trong. Cùng nàng buồn tỉnh cái loại này lười biếng dẻo rất hoạt động bất đồng nàng lúc này ngựa khí mang theo một chút tô mị làm người vừa nghe liền phảng phất từ đấy lòng bị cào một chút tô ngọ đánh sâu vào là lớn nhất đây là hắn viết kịch bản hắn đối kịch bản không một người câu họa đều phi thường khắc sâu trước mắt hắn chỉ cảm thấy đây là hắn tưởng biểu đạt ra cái kê ma giáo yêu nữ một cái trọng tình trong nghĩa lại bị chính đạo người sở phỉ nhổ ma giáo yêu nữ quả thực quá được rồi Trinh đạo phản ứng lại đây, chính là loại cảm giác này. Huyễn Trinh ngạnh. Từ Thanh sâu kín mà hộc ra một câu. Đứng ở bên người nàng Vu Tỷ, ngươi có thể hay không rụt rẻ một chút. Từ Thanh. Ta này còn không rụt rẻ, ngươi xem lê ảnh đế. Ta nhớ tới ta hôm nay còn không có phát tuổi bổ. Lê Ngọc dứt khoát lưu loát mà từ trên mặt đất bò dậy, từ trợ lý cầm trên tay qua di động, đi đến cô khê kiểu trước mặt, rắc một tiếng hai người chụp ảnh chung một chương. Lúc này trong sân nhân viên công tác khác, bọn họ như thế nào liền không nghĩ tới. Ai, thừa dịp nàng trạng thái hảo, mau mau mau, chạy nhanh đem một màn này diễn chụp lão lưu lúc này mới phản ứng lại đây, sau đó chỉ huy chính châu, ngựa khí lại là vội vàng lại là kích động, nhưng mà vừa mới dứt lời, liền thấy vừa mới còn nhất phái yêu nữ hình dáng, cô khê tiểu lập tức liền thay đổi hình dáng. Vẫn là kia kiện quần áo, Vẫn là cái kia chăng dùng, nhưng là hiện tại quần áo không có xương cốt hình dáng ngồi ở ghế dựa, biểu tình biếng nhác, còn ôm một con bạch cầu. Trạng thái liền như vậy không có. Lao lưu vô cùng đau đớn. Trình Châu thấy nhiều không trách, đừng nóng nội, chờ nàng chụp thời điểm trạng thái liền tới rồi. Bất quá hắn cũng nhanh hơn trong tay tốc độ, chạy nhanh chụp được một màn diễn, sợ lại vãn như vậy trong chốc lát, cố khê kiểu này đổ lười thay đổi. Thuê người này công trường cảnh căn cứ nơi sân rất lớn, lúc này đúng là ngoại cảnh, tìm diễn viên quần chúng cũng đủ, Trình Châu đứng ở trước mặt ảnh, nhất hào số 2 cơ chuẩn bị, giang hồ đệ nhị 78 mạng, khởi động máy. Trình Đạo vừa dứt lời, cố khê kiều lười biếng kỳ thật nháy mắt biến đổi, ánh mắt trở nên tà khí giận rào, khoe miệng gợi lên một mặt yêu mị mà lại thị huyết tươi cười, chậm rãi dơ lên chính mình trong tay kiếm. Nhìn chết thảm ở chính mình trước mặt ở trung hồi lâu huynh đệ tỉ muội nàng lau sạch chính mình bên môi vết máu, chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy, nàng quanh thân là dư lại ít ỏi mấy cái che chở nàng người. Ngày xưa phồn vinh ma giáo đỉnh núi hiện giờ tựa như nhân gian luyện ngục, thượng đến ma giáo trưởng lão, hạ đến ba tuổi con trẻ, tất cả đều vô tình may mắn thoát khỏi. Mà bọn họ đối diện, là một đám cười đến bừa bãi cái gọi là chính đạo nhân sĩ. Thánh nữ Ngươi phá hoàng thần cuốn mới tu luyện đến tầng thứ 5, không thể sử dụng này nhất chiêu A. Bên người nàng một cái lão nhân nhìn trên người nàng dần dần bò lên lên khí thế, không khỏi kinh hãi, mau dừng lại tới, chúng ta này đó lao ra hỏa tre chở ngươi đi ra ngoài, một ngày kia, ngươi cùng thiếu chủ nhất định phải đem chúng ta hứng khởi. Trên người khí thế từng đoạn bò lên, trưởng lão, ngài tôn tử, hắn mới bao lớn, hôm nay là hắn 3 tuổi sinh nhật A. Yêu chỉ đôi mắt một giọt nước mắt trượt xuống, lại bị nàng sinh sôi bước trở về. Hiện giờ, chỉ có ta có thể chặn lại bọn họ, các ngươi đi, nơi này giao cho ta. Phá hoàng thần quấn là ma giáo chi cao vô thượng công pháp, cuối cùng nhất chiêu hủy thiên diệt địa là nhất lợi hại nhất chiêu. Những cái đó chính đạo nhân sĩ vây công bọn họ ma giáo, chính là vì này bộ công pháp, nàng đến nay mới tầng thứ 5, sử dụng này nhất chiêu hậu quả chính là thân chết. Bị nàng bảo vệ còn lại mấy cái trưởng lão cùng ma giáo giáo đồ, vừa đi đi khắp nhịn không được quay đầu lại, thấy nàng chậm rãi ngã vào vũng máu bên trong, rốt cuộc khóc không thành tiếng. Nàng mới bao lớn, cũng bất quá 16 mà thôi. Ta phải cho nàng thêm diễn. Lao lưu rốt cuộc từ chấn động trung phản ứng lại đây, sau đó nắm tay nói một câu. Trình châu nhịn không được đem kia một màn hồi phóng, nghe được lao lưu nói, sâu kín tới một câu, thêm diễn. Ngươi tưởng ngươi tưởng thêm liền thêm. Hắn chỉ vào cố khê tiểu, giận sôi mà nói, liền nàng lười thành như vậy, ngươi cho nàng thêm diễn nàng cũng liền hủy làm bộ không nghe được. Lao lưu có điểm vô cùng đau đớn, vì cái gì? Rõ ràng như vậy tốt kỹ thuật diễn, được trời ưu ái, trời sinh ăn này chén cơm nguyên liệu. Bởi vì nàng học y dạy a. Trình châu khinh phiêu phiêu mà nói, hắn bị đả kích quán. Lúc này nhìn đến lão lưu cái dạng này hắn đột nhiên cảm thấy quỷ dị một loại cảm giác về sự ưu việt. Ninh tình kia đoàn người còn ở một bên khiếp sợ, Trình Châu nhìn nàng một cái, trước mắt đống nhiên sáng ngời, tiểu cố, ngươi đem này mạc diễn đi một lần cấp Ninh tình xem. Cố khê kiểu vốn là muốn đi đổi trang, nghe thế câu nói, bước chân một đốn, làm bộ không nghe được. Trình Châu cũng không đổi, Ninh tình một màn này chụp sáu lần, cũng không biết khi nào mới có thể quá, ai. Dừng lại bước chân, Cố Khê tiểu mặt vô biểu tình mà ngẩng đầu, "Trình đạo, là ngài thắng." Chương 382067 hôn diễn 2, canh 2. "Nói đi, nào một màn ta thử xem." Cố Khê tiểu trên đầu một chân bị nàng nổ, mặc như tơ lửa tóc đen phô đến hồng y y thượng, càng thêm rõ ràng, khóe môi biên còn có một kia huyết tương dấu vết, nàng chậm rãi giống Trình Châu bên kia đi qua đi, biểu tình lửng nhác. Lập tức liền có nhân viên công tác tới cấp nàng tặng một cái ước khăn, cố khê kiểu tiếp nhận tới, lau mặt, sau đó hơi hơi chiều nàng gật đầu, cảm ơn. A, không cảm tạ với không cảm tạ. Kia tiểu cô nương lập tức tiếp nhận tới, ánh mắt bừng tỉnh. Chính là một màn này, ngươi nhìn xem. Trình Châu chỉ vào kịch bản thượng một màn này. Cố khê kiểu còn không có xem, liền thấy một đạo màu đỏ bóng dáng chiều chính mình đánh tới. Hi hi a. Khi hì mau tới đây, trong sân người đều nhận ra cái này thân ảnh màu đỏ, nhưng còn không phải là nàng ái sủng. Khi hì ngày hôm qua cùng Giang Thư huyền ra cửa, lúc này xuất hiện ở chỗ này, Cố khê kiểu như có cảm giác mà quay đầu lại, chiều bên kia xem qua đi, liếc mắt một cái liền đâm tiến một đôi đen nhánh thâm thúy con người. Lão lưu theo Cố khê kiểu tầm mắt xem qua đi, lập tức liền nhìn đến người nọ trường thân ngọc lập dưới tàng cây, phản quang mà chạm, thấy không rõ hắn mặt. Kim sắc dương quang vì hắn bị kín một tầng ngông lung quang ảnh, sức hiểu địa ước. Người này khí thế cực kỳ lạnh thấu xương, chỉ cần là đứng ở chỗ này liền sẽ không bị bỏ qua, nhưng mà hắn như thế nào vẫn luôn không có cảm giác được, nếu không phải bởi vì cố khê kiểu, hắn như thế nào cũng sẽ không nhìn đến dưới gốc cây người kia ảnh, nhưng cái này vừa nhìn thấy, liền vô luận như thế nào cũng bỏ qua không được, hắn hắn hắn đến đây lúc nào. Trình Châu cũng phản ứng lại đây. Bọn họ phần lớn đều là nguyên ban nhân mã, đối giang thư huyền xuất quỷ nhập thần sớm đã thành thói quen, hắn vô vô lao lưu bả vai, thói quen liền hảo. Sau đó bắt đầu cấp cố khê kiều xem kia một màn diễn, cố khê kiều xoay người, ngắm liếc mắt một cái kịch bản, vốn là không chút để ý, đống nhiên sửu sốt, trình đạo, ngài xác định. Vốn là xác định, trình châu vẻ mặt đưa đám, chỗ nào biết giang thư huyền sẽ đột nhiên tới a Hắn nhìn liều mạng chiều hắn đưa mắt ra hiệu lên ngọc, nháy mắt liền túng, ai, chỉ có thể làm linh tình nhiều ma mấy ngày rồi, này mạc diễn là nhất khảo nghiệm một người kỹ thuật à. diễn, không thể tùy tiện. Cố khê kiều công đạo hắn làm sự, hắn khẳng định là muốn làm tốt, phùng hồng linh tình, các phương diện đều không thể chậm trễ, đặc biệt là ảnh hậu đề danh, này mạc diễn sẽ là nàng toàn bộ điện ảnh chung nhất mắt sáng một màn. Như vậy a? Vánh bạch ngón tay chống lại đỏ bừng môi. Cố Khê Kiều đôi mắt nhíu lại, tựa hồ là suy nghĩ trong chốc lát, đương nhiên búng tay một cái, nguyên bản ở bên nhau chơi hi hi ha ha lập tức tung ta tung tăng lại đây. "Trình đạo ngươi từ từ." Cố Khê Kiều một cái tắt chụp đi hi hi, sau đó xoay người chiều Giang Thư Huyền bên kia đi qua đi. Nhìn một thân liễm diễm hồng trang là Cố Khê Kiều ngày thường chưa bao giờ thử qua nhan sắc, nàng lần trước diễn đến Tê Hà công chúa cũng chỉ xuyên qua hai lần, Giang Thư Huyền cũng không từng nhìn thấy quá. Dưới ánh mặt trời chậm rãi chiều hắn đi tới người như cũ như thường lui tới giống nhau thanh đạm gương mặt. Như mới vừa rồi hắn nhìn đến nàng diễn đến cái kia ma giáo yêu nữ không giống nhau, nàng không có chết thảm, không có trải qua quá những cái đó bi thống, không có kia hắn vừa thấy liền đau lòng đến không được ánh mắt. Nàng chậm rãi đi tới, thấy hắn thời điểm nhẹ nhàng câu môi, mặc phát như thang nước, băng cơ ngọc cốt, hồng y phát hỏa viền vàng, dưới ánh mặt trời càng thêm như lửa sau một lúc lâu, lao trình, nàng này quần áo cũng không đổi một chút. cố khê kiều đã đứng ở bối cảnh chỗ, đang ở rũ mắt cấp ninh tình giảng cái gì, lão lưu nghĩ nghĩ cố khê kiều vừa mới biểu hiện, nàng tương đối thích hợp diễn ma giáo yêu nữ yêu mị, nhưng là nữ chủ cùng nàng loại hình không giống nhau, ta cảm thấy, không thể phủ nhận, cố khê kiều vừa mới kỹ thuật diễn chấn động nhân tâm, liền nàng đều nhịn không được tưởng cho nàng thêm nở nhiều suất diễn nhưng là nữ chủ cùng ma giáo yêu nữ là hai loại hoàn toàn tương phản tính cách, Lão Lưu có điểm không rõ, Trình Châu vì cái gì như vậy chậm nhất. Trình Châu cấp nhân viên công tác đánh cái thủ thế, sau đó chụp hạ Lão Lưu bả vai, Lão Lưu à, ngươi chờ xem. Số 2 số 5 cơ chuẩn bị, khởi động máy. Một màn này là cho Ninh Tình xem, nhưng là Trình Châu vẫn là cấp lục xuống dưới. Trình Châu lời nói mới vừa tất, cố khê tiểu ánh mắt đột nhiên biến đổi láo lưu sửng sốt, hắn nhìn cái kia thiếu nữ, một bộ hồng y lìa ngồi trên mặt đất, giữa mày tràn đầy một cổ tử nhuệ khí, ngạo nghệ không thể nhìn gần, một đôi đen như mực con ngươi chợt đỏ lên, có không thể miêu tả tức giận, càng có hóa bất tận bi ai. Nguyên lai like, chúng ta chính đạo người đã lưu lạc đến như thế nông nỗi sao? Tựa nỉ non, tựa thở dài, nàng rõ ràng là cười, nhưng là bàng quan mọi người lại cảm giác một cổ bi tráng. Vươn nhiễm vết máu ngó tay, nàng nhìn ngã vào trong lòng ngực người mặt, dị vãng khí phách hăng hái, tà khí tùy ý, tất cả đều tiêu tán, chỉ còn lại có một trường tái nhợt khuôn mặt. chậm rãi cúi người, nàng trịnh trọng mà lại thành kính mà ở hắn trên môi in lại một nụ hôn. Thời gian phảng phất trong nháy mắt này dừng lại, cánh môi chậm rãi dán sát ở bên nhau, hai người có thể cảm nhận được đối phương hỗn loạn hơi thở. Nàng môi thực lạnh, có một tiếng ngọt ngào hơi thở. Giang Thư Huyền lúc này đại não đã hoàn toàn là trống rỗng, ngực dần dần nóng lên. Hắn vội vàng mà muốn tìm được một cái đột phá khẩu, nhưng mà hắn có thời khắc ghi nhớ, đây là kịch trường, đây là ở đóng phim. Long Mi Khe Jun trên mặt một cổ ôn nhuận nóng cháy hơi thở ập vào trước mặt, trong lòng phảng phất bị một ngón tay nhẹ nhàng giao động một phen, cố khê tiểu ánh mắt có điểm hoàng hốt. Này một cái chớp mắt rung động thẳng đánh linh hồn, làm hai người đều ngẩn ra một lát. Cố khê kiều ngẩng đầu, tự biết mặt sau chính mình diễn banh, cũng may ninh tình không cần phần sau bộ phận, nàng lau mặt, mặt vô biểu tình mà nhìn Trình Châu, đủ rồi sao? Trình Châu còn ở ngơ ngác nhìn màn ảnh, đám chìm ở cái kia không biết là bi thương vẫn là ngọt ngào 7 phút, đồng nhiên nghe được một tiếng thanh lanh thanh âm, hán, này phá hư không khí nha đầu. Giang thư huyền bỏ dậy, dáng người thon dài, màn ảnh hạ kia trương cổ điêu ngọc khắc khuôn mặt tuấn mỹ vô đúc, tuyết trắng áo sơ mi không nhiễm một hạt bụi, hắn buông xuống mi mắt, rối tay đem còn ngồi dưới đất cố khê kéo tới, cố khê kiều đứng dậy chụp hạ quần áo của mình, sau đó đi vào phòng hóa trang, lại lần nữa ra tới thời điểm đã thay chính mình tới thời điểm xuyên kia kiện tô yề, lúc này là như cũ là làm người trước mắt sáng ngời không giống nhau kinh diễm, giang thư huyền xe liền ngừng ở ngoại cảnh biên, hai người đều lên xe, giang hồ đoàn phim trừ bỏ nguyên ban nhân mã. Còn có vừa tới diễn viên quần chúng cùng vai phụ, thấy kia chiếc điệu thấp xa hoa xe, còn có vừa mới cái kia thanh quý bất phàm nam nhân, không khỏi thấp giọng toàn một câu, lớn lên đẹp chính là hảo, cái gì cũng không thiếu. Không chỉ có không thiếu, còn có rất nhiều người tới phụng. Nay một câu nói xong, nàng bốn rĩ cho rằng sẽ có rất nhiều người tán đồng, sau đó vừa nhấc đầu, phát hiện quanh thân nhân viên công tác nhìn nàng ánh mắt tràn ngập khinh thường. Lão Lưu nhìn hạ cái kia diễn viên quần chúng sau đó thấp giọng dò hỏi Trình Châu, cái kia cố tiểu thư thật là. Suy, Trình Châu ngắm mắt cái kia diễn viên quần chúng, lão lưu, như vậy cùng ngươi nói đi, chúng ta cái này đoàn phim đầu tư người chính là vừa mới vị kia cố tiểu thư. Nói xong lúc sau cũng mặc kệ lão lưu phản ứng, lại nhìn vừa mới kia một màn màn ảnh, bắt đầu mỗi ngày một nhất mãi, ngươi xem ngươi xem, ánh mắt của nàng. Có phải hay không chưa bao giờ nghĩ tới có người sẽ dùng loại này biểu đạt phương thức tới diễn một màn này? Cái gì nhân vật đều có thể lấy đến ra tay, nàng có phải hay không trời sinh thích hợp ăn này chén cơm người? Nhưng nàng lại cố tình muốn đi học y y Đúng là bởi vì thấy được nàng thiên phú, Trình Châu mới càng đau lòng, nhưng là hai ngày lúc sau, hắn thấy kia thiên y học đưa tin, mới ở nhắc mãi thời điểm bỏ xuống cuối cùng một câu. Trên xe... Ngày hôm qua đi nhìn Bách Lý ra ra, Giang Thư Huyền đem xe khai tiến dòng người bên trong, mới cùng cố khê Kiều nói chuyện này nhi. Cố khê kiểu ngừng đầu, xem hắn, không có bị kích thích đến đi. Kỳ thật là kích thích tới rồi, Bách Lý cử căn bản là không có nghĩ tới bọn họ tổ truyền kia buồn sách khổ trận pháp sẽ là giả, thẳng đến Giang Thư Huyền lấy ra cố khê kiểu cho hắn kia nguồn gốc. Bách Lý ra ra muốn gặp ngươi một mặt đèn đỏ, Giang Thư Huyền ngừng xe. Nghiêm túc mà nhìn về phía cô Khê Tiểu, ngươi nói cho ta, kia quyển sách là từ đâu tới. Quyển sách này mở ra đến đệ nhất trang thời điểm hắn liền cảm giác được một cổ cực đại tinh thần lực dao động, loại trình độ này dao động có thể trực tiếp ảnh hưởng hắn tinh thần lực. Tin tưởng Bách Lý Cử cũng cảm nhận được, hai buồn sách cổ cứ việc phía trước một đại bộ phận là giống nhau, nhưng là mặt sau có chất bất đồng. Bách Lý Bân Thiên Phú Cường Hãn, ở lật xem kia buồn sách cổ lúc sau nửa ngày, Đối với trận pháp lại có tân một tầng hiểu được, năm năm chưa từng đột phá cổ võ càng là trực tiếp thăng cấp. Nguyên bản không tin cũng không tính toán muốn này bổn số bách lý cử chờ mặc. Trước mắt bọn họ cùng ta cùng nhau về tới đế đô, đang ở cổ võ giới, bọn họ muốn gặp ngươi một mặt. Cố khê kiều buông xuống di động, nàng nhìn Giang Thư Huyền, trong trẻo con ngươi không hề chấp mắt, quyển sách này lai lịch có điểm phức tạp, Giang ca ca, ngươi chờ một chút, ta nhất định sẽ nói cho ngươi này hết thảy. Đen xanh, giang thư huyền lỏng hạ chân ga, hắn nhẹ nhàng ân một tiếng. Hắn vẫn luôn đều biết nàng có bí mật, cũng không từng hỏi, từ kia viên thần bí đăng dược, hơn nữa này bổn trận pháp sách cổ. Hắn biết trên người nàng bí mật chỉ sợ để lộ ra tới, đừng nói cổ võ giới, liền tính là toàn bộ thế giới, cũng đều sẽ nhấc lên một trận gọn sóng. Bách lý cử từ trước đến nay trầm ổn, nhưng mà lúc này đây hắn lại có một loại đem bách lý gia phát triển đến cổ võ tam đại gia tộc tin tưởng. Này tin tưởng suối nguồn, chính là quyển sách này. Không biết cổ võ giới muốn khởi cái dạng gì gọn sóng. Giang thư huyền nắm tay lái tay dần dần trở nên trắng. Tại đây phía trước, hắn muốn bảo đảm nàng không chịu đến một chút thương tổn. Cũng không thể làm cổ võ giới bất luận cái gì một người tìm được nàng nơi này tới. Kêu bách lý ra ra đâu? Muốn gặp một mặt sao? Trầm thấp thanh âm truyền tới. Cố khê kiều lắc đầu, không thấy. Còn không đến thời điểm, nàng còn chưa đủ cường. Đây cũng là giang thư huyền sở hy vọng, hắn đem xe xoay cái phương hướng, ánh mắt lập lòe. Di động vang lên một tiếng, cố khê kiều đem ánh mắt từ ngoài cửa sổ xe thu hồi, mở ra vừa thấy, là đã lâu không thấy tiêu vân phát lại đây hoài chặt. Tiêu vân, nhị tiểu, ta hôm nay thế nhưng ở internet kịch đoàn phim thấy được đường thị vị kia lá bản. Một câu ngàn năm, ngươi nói đường thanh thu. Tiêu vân, Nga, hắn kêu đường thanh thu à? ta nghe thấy được bắt quái hương vị, ngươi biết bảnh tử nhàn đi. nàng cũng tới chúng ta đoàn phim, là nữ nhị. ta cảm thấy đường thanh thu chính là tới xem nàng. một câu ngàn năm, ngu xuẩn. internet kịch đoàn phim lúc này đang ở hóa trang tiêu vân, nhìn đến cố khê tiểu phát tới này hai chữ, nháy mắt liền cảm giác chính mình đã bị nàng vứt bỏ. tiêu vân, chúng ta chi gian còn có thể hảo hảo nói chuyện phim sao? một câu ngàn năm, mỉm cười. Tiêu vân, là cái gì làm ngươi biến thành như vậy? Một cấu ngàn năm, đại khái là bởi vì chúng ta chỉ số thông minh không ở một cái trục hành thượng. Tiêu vân, Nga, lạnh ạ. Cố khê kiều đóng di động, mặc niệm một lần bành tử nhàn này ba chữ, ánh mắt hơi thâm, suy nghĩ hạ tiêu vân phản ứng, thở dài một tiếng, ai, thật đủ nốc. Giang thư huyền ngắm nàng liếc mắt một cái, lập tức ngồi ngay ngắn, cố khê kiều thanh cụ một tiếng. Giang ca ca ta không phải nói ngươi a. Giang thư huyền, vốn dĩ hắn cũng là như thế này cảm thấy, nhưng là hiện tại lại đột nhiên cảm thấy hắn cảm giác sai rồi. Tại đây đồng thời, quốc tế y học viện khoa học tổ chức, nơi này là từ 50 nhiều quốc gia y học viện khoa học, viện khoa học hoặc công trình viện y học học bộ tạo thành, bên trong thành viên thấp nhất cũng là viện sĩ, cũng không phải mỗi cái viện sĩ đều có thể tiến nơi này, cần thiết là thông qua tuyển cử mới có thể tiến vào. Nơi này không ngoài tụ tập toàn cầu nhất đứng đầu bác sĩ. Lúc này, bọn họ tiếp thu tới rồi cùng cái tin tức. Z quốc chúc nguyên viện sĩ mời bọn họ khu tham gia một hồi phóng viên sẽ. Tế bào dung hợp. Ta còn tưởng rằng là cái kia thần bí video phóng viên sẽ. Không đi. Đây là một cái tuổi già M.I. học Trung Quốc sinh. Z quốc cũng thật là đi xuống hoạt lộ. Một cái nho nhỏ tế bào dung hợp. Còn muốn cho chúng ta đi cho bọn hắn tạo thế. Ta xem bọn họ trừ bỏ Trúc Nguyên, liền không có một cái có thể lấy đến ra tay. Trúc Nguyên tế bảo Dung Hợp đã cầm được quyền, lần này ta nhìn xem, là, cố, khê, tiểu một cái khác hơi chút tuổi trẻ một chút bác sĩ đẩy hạ chính mình mắt kính, A Đại Tân Sinh, phỏng trừng cũng là ở Trúc Nguyên dưới sự trợ giúp mới thành công, trận này phóng viên sẽ, sắc thật không có tham gia tất yếu. Trong sân mặt khác một ít bác sĩ cũng phụ họa, bọn họ đều là quốc tế thượng đứng đầu bác sĩ đi đến nào đều sẽ khiến cho hoành động tồn tại, nếu nói là Trúc Nguyên bọn họ khả năng còn sẽ cho một chút mặt mũi tồn tại là lần trước cái kia thần bí trong video cái kia bác sĩ. Đến nỗi một cái nghe cũng chưa nghe qua A Đại Tân Sinh, còn tưởng thỉnh động bọn họ, thật là buồn cười. Trường 383068 Đại chấn Động, canh 1 A Đại Trúc Nguyên tiếp nổi lên di động, điện thoại bên kia tựa hồ nói một câu cái gì, hắn thấp giọng cười, các ngươi trở về. Đến lúc đó thành lập một cái nghiên cứu tiểu tổ, đến nổi những người đó, đến lúc đó cầu cũng không cần bỏ vào tới một cái. Cắt đứt điện thoại lúc sau, trúc nguyên trào phung cười, bọn họ tự mình phái người đi thỉnh, quốc tế tổ chức nếu không muốn hưu tôn hàng quý, kia bọn họ liền đành phải đều từ dét người trong nước chính mình tới thành lập nghiên cứu tiểu tổ. Hy vọng đến ngày mai, bọn họ không cần quá hối hận. Nghĩ đến ngày mai sắp sửa tiến hành chuyện này. Trúc Nguyên cầm lấy di động cấp cô khê kiểu gọi điện thoại, nhưng là nhớ tới chính mình vĩnh viễn đánh không thông, ngược lại đã phát một cái mẹ chát. Trúc Nguyên, ngày mai cuộc họp báo ngươi nhất định phải tới. Một cố ngàn năm, ngươi một người còn sợ hãi. Một cố ngàn năm, bà bảo, sợ hãi liền đi tìm tưởng giáo thụ, hắn sẽ hảo hảo hãi ngươi. Trúc Nguyên, ta hảo hảo nói chuyện, biết không cô nãi nãi. Trúc Nguyên, ngày mai trận này cuộc họp báo rất quan trọng rất quan trọng. Về toàn cầu y học đột phá, ngươi nhất định phải ở đây. Một cấu ngàn năm, không như vậy nghiêm trọng, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thành công bảo bảo. Trúc Nguyên, nói thật, bên trong có rất nhiều vượt mức quy định đồ vật ta không quá minh bạch, ta hy vọng ngươi ngày mai có thể cho Z quốc sở hư y, y giả giảng giải cùng với ủng hộ, bọn họ yêu cầu. Cố khê kiều xem xong những lời này lúc sau, ngồi ở trên sofa sửng sốt trong chốc lát, ngón tay không ngừng ở trên màn hình hoạt động, không thể không nói. Trúc Nguyên bọn họ yêu cầu xúc động nàng. Nàng sẽ lựa chọn học y còn không phải là bởi vì cái này ước nguyện ban đầu. Đi cứu càng nhiều người. Một cố ngàn năm, địa chỉ. A Đại Trúc Nguyên sững sốt một giây lúc sau phản ứng lại đây. Hắn nhanh chóng đã phát một cái địa chỉ. Sau đó lại sợ cố khê kiều đổi ý dường như lập tức dây lui hẹ chặt tắt máy. Cố khê kiều còn lại là nhìn di động. Nàng còn không có hỏi rõ thiên đến tuột cùng là cái cái gì lưu trình hảo sao. Đừng phát ngốc bưng một ly sữa bỏ lại đây Giang Thư huyền nhìn đến kêu bàn sắp oxy hóa trái cây, vươn ra ngón tay gõ hạ cái bàn, nhanh lên nhi ăn. Nga. Cố khê kiều tiếp nhận sữa bỏ phản ứng lại đây. Giang Thư huyền nhìn nàng một cái, rồi sau đó cầm di động lên lầu, ta đi trước tắm rửa. Ăn quả táo thời điểm không cần bùa. Tuy rằng tẩy thật sự sạch sẽ, nhưng cả người còn đều là vi khuẩn. Bị ghét bỏ ha ha. Trên lầu thư phòng. Giang thư huyền bắt thông cái kia vừa mới bị hắn cắt đứt điện thoại, điện thoại bên kia là một thanh niên giọng nam, nói rét quốc lời nói ngữ điệu không thế nào thuần khiết, nghe nói, ngươi muốn đem bách lý ra đẩy thượng vị. Không sai biệt lắm. Giang thư huyền điểm một cây yên, thật sâu hút một ngụm, cố khê kiểu cấp kia hai dạng đồ vật, cũng đủ bách lý ra nhanh chóng tiêu thăng. Bách lý cư bệnh kín một hảo, ở hơn nữa đỉnh cấp truyền thừa, qua không bao lâu, cổ võ giới lại muốn nhiều một vị có được truyền thừa gia tộc. Bọn họ thật là vận khí tốt ta, hy vọng năm nay quốc tế thi đấu xếp hạng thượng, có thể nhìn đến Bách Lý Bân. Thanh âm tựa hồ rất chờ mong. Không có việc gì ta treo. Giang thư huyền bóp tắt tiên, ngữ khí nhàn nhạt, nhạt. Ai, đường a, Nghe nói các ngươi cổ võ giới đã xảy ra không ít việc thú vị nhì, ta phải về đến xem. Nghe thấy cái này, Giang thư huyền đôi mắt híp lại, mộ dung phi diệp, chớ quên ngươi hiện tại quốc tịch là y y quốc. Chúng ta cổ võ giới thủy chính chúng ta tới tranh. Mộ dung phi diệp thanh âm có chút nhẹ trọn, ta cũng coi như nửa cái dét người trong nước, quốc tịch gì đó, ta tưởng sửa kia còn không phải một giây chuyện này. Ta đem ngươi ném hồi y y quốc, cũng rất đơn giản. Đừng cho là ta liền sợ ngươi, tuy rằng ba năm trước đây ta kém ngươi nhất chiều, nhưng là này ba năm ta vẫn luôn ở rèn luyện, ngươi chờ. Đến thiên địa bảng thi đấu xếp hạng thời điểm, ta nhất định rửa mối nhục xưa. Nhớ tới cái này, mộ dung phi diệp tràn đầy tâm tắc, hắn là đại biểu y hề quốc, năm đó lấy nhất chiêu chi kém bại bởi Giang Thư Huyền, khuất với đệ nhị, mỗi khi nhớ tới đều hối đến ruột muốn thanh. Giang Thư Huyền không muốn nhiều lời, không có việc gì ta treo. Ai, lại liêu hai câu, ngươi vừa mới cắt đứt ta điện thoại là. Trực tiếp cắt đứt điện thoại, Giang Thư Huyền đứng dậy đem cửa sổ mở ra, bên ngoài một trận lạnh lùng gió thổi tiến bào, thổi tan trong thư phòng yên mùi vị hắn đem tàn thuốc trực tiếp ném tới thùng rác. Đường Thị Đường Thanh Thu nhìn di động, nghe tần hành báo cáo, rồi sau đó bông dưng ngẩng đầu, ngày mai nhớ kỹ cuộc họp báo nói, truyền thông đều chuẩn bị tốt. Đúng vậy, ứng chúc tiên sinh là yêu cầu, đến lúc đó sẽ toàn cầu tiếp tâm tần hành phiên hạ bút nhớ buồn, cựu thiên công ty bên kia đã bắt được truyền phát tin bản quyền. Nghe thấy cái này đường Thanh Thu nhớ mày, bọn họ chuyện gì nhi đều làm, chúng ta làm gì? Đường Thanh Thu biết Tần Hành lại nói tiếp đơn giản, nhưng là toàn cầu tiếp thâm bản quyền rất khó bắt được, cũng không phải mỗi cái quốc gia đều sẽ cấp dét quốc mặt ngũi, liền nhất không hảo thu phục bản quyền Cửu Thiên bọn họ đều thu phục, cho nên bọn họ đường thị cùng loại vì thế cái bài trí còn chiếm 20% tiền lãi. Chúng ta phụ trách bảo an, còn có hiện trường trật tự vấn đề, lúc ấy Cửu Thiên là không ra mặt. Tần Hành sau lại cùng Mục Tông cùng nhau phụ trách chuyện này, Hai người đã chuẩn bị thật nhiều thiên, cũng là lúc này, tần hành kiến thức cửu thiên chân chính thực lực, bọn họ chế tác phần mềm kỹ thuật, đã tới rồi người bình thường vô pháp với tới nông nỗi. Như vậy nhiều quốc gia, trong đó không thiếu có cùng Z quốc tồn tại mâu thuẫn. Nhưng là ở này đó quốc gia ở đối mặt cửu thiên thời điểm, đều thực khách khí, tần hành còn may mắn kiến thức đến Mục Tông cùng đối phương video đối thoại, cũng không biết Mục Tông nói gì đó. Bọn họ sắc mặt từ miệt thị một lát liền trở nên cực kỳ hữu hảo. Bất quá ở nhìn thấy mục tông là như thế nào cùng người nước ngoài câu thông về sau, tần hành đột nhiên phát hiện, bọn họ làm những chuyện như vậy là đường thị tạm thời làm không được, bọn họ bằng đoạn thời gian làm tốt đường thị khả năng yêu cầu trưởng kỳ công lược chuyện này. Cựu thiên không ra mặt. Đường thanh thu hơi hơi suy tư, bọn họ đều không đi nhìn xem thành quả sao. Tần hành khỏe miệng chịu chịu. Bọn họ có thể là sợ phiên toái, Đường thanh thu sâu kín mà ngẩng đầu Cựu thiên hiện tại đang ở như tầm ăn Lên bạch thị dư lại thế lực tần hành Nghĩ nghĩ mục tông gần nhất làm chuyện này Thiếu gia ngài hẳn là biết bạch thị căn cơ khổng lồ Ta nguyên tưởng rằng cựu thiên một chốc một lát gồm thâu không được Sẽ bị những người khác sấn hư mà nhậm Nhưng là hiện tại đột nhiên phát hiện Thực lực của bọn họ Khả năng so với ta tính ra đến tối cao thời điểm còn muốn thần bí Tân Hành thực trịnh trọng dùng thần bí cái này từ nhi kỳ thật ngay từ đầu có thể cùng Cửu Thiên hợp tác, hắn là ôm một loại tò mò thái độ đi, nhưng là chân chính tiếp xúc đến Cửu Thiên thời điểm, hắn ấy lòng chấn động đã vô pháp dùng ngôn ngữ tới thuyết minh. Thiếu gia, ngài biết ta lần trước đi Cửu Thiên tổng bộ thời điểm, ở Cửu Thiên thấy được một đám người nào sao? Đường Thanh Thu chậm rãi thẳng đứng lên, hắn nhìn về phía Tân Hành, có chút tò mò, ai? Chúng ta trước kia ý đồ mượn sức quá a đại tài chính cao tài sinh, nơi đó có một đám, còn có mấy cái thường xuyên ở quốc tế tạp chất thượng xuất hiện đỉnh cấp tài chính phân tích sư nói lên cái này. Tần hành hít sâu một hơi, bọn họ công tác tình cảm mãnh liệt phi thường ngầm cao. Ta chưa bao giờ có gặp qua như vậy một cái công ty. Ta tưởng có cơ hội ngài đi xem, nhất định sẽ đã chịu càng nhiều giận dật. Bên trong người, tuy tiện gặp gỡ một cái bắt được ngoại giới đều là có chút danh tiếng. Nếu không phải bởi vì tự mình thấy cái này cảnh tượng, tần hành chính mình cũng không dám tin tưởng, hắn không rõ, đến tuột cùng là người nào có thể đem những người này tụ tập tới rồi cùng nhau. Quan trọng nhất chính là, bọn họ thoạt nhìn phi thường hài hòa, phảng phất có sự không song kính nhi. Cái này cửu thiên, thực khủng bố. Đây là tần hành cuối cùng tổng kết. Đường thanh thu phất tay làm hắn đi xuống, tựa lưng vào ghế ngồi chậm rãi phiên tần hành cho hắn văn kiện. Lật xem xong hắn sâu kín mà thở dài, càng xem càng tò mò cựu thiên sau lưng người đến tuột cùng là ai, đã khống chế không biết chính mình trong cơ thể hùng hoàng chi lực, hắn ma xoa xoa tay cơ, ở suy tư muốn hay không cấp cơ mật cục gọi điện thoại, tiếng đập cửa vang lên, tiến vào, đường thanh thu khép lại văn kiện, môn chậm rãi bị đẩy ra, tiến vào một người tuổi trẻ nam nhân, ca, hắn triệu đường thanh thu cười cười, thanh hồng, ngươi như thế nào lại đây? Đường Thanh Thu đứng dậy, mắt lộ ra kinh dị, hắn vô vô đường Thanh Hồng bả vai, không phải vẫn luôn ngốc tại huấn luyện căn cứ sao, tiếp theo giới thi đấu xếp hạng hẳn là muốn tới đi. Hắn tương đương hiểu biết hắn cái này đệ đệ, trước một đoạn thời gian không biết bị cái gì kích thích, được đến đi rang ra chuyển thừa căn cứ cơ hội sau, liền vẫn luôn ngốc tại nơi đó, mấy tháng cũng không trở lại, không nghĩ tới gần nhất ra tới nhưng thật ra cần. Đường Thanh Hồng ngồi vào trên sofa, ca... Ngươi ở biết Bách Lý gia tộc trưởng đã đã trở lại sao? Bách Lý tộc trưởng, Đường Thanh Thu cho hắn đổ một chén nước. Nếu hắn đã trở lại, kia Bách Lý cử đâu? Hắn đã trở lại sao? Cũng đã trở lại. Đường Thanh Hồng ánh mắt bình tĩnh. Nước trà đã giật tới rồi cái ly bên ngoài, bị Đường Thanh Hồng nhắc nhở một chút hắn mới phản ứng lại đây. Trầm mặc trong chốc lát, ngươi xác định? Ta thực xác định. Ca, Bách Lý gia tựa hồ có một phen biến hóa. Ta hôm nay gặp được Bách Lý Tộc trưởng, hắn hơi thở so trước kia muốn bướm vàng, hẳn là bệnh kín được đến khống chế. Hai ngày này cổ võ giới phát sinh sự quá nhiều, liền đường Thanh Hồng đều có điểm hoàng hốt. Đầu tiên là ân thiệu nguyên trong tay kia hộp đan dược bị đường ra người để lộ đi ra ngoài, trong khoảng thời gian ngắn ở cổ võ giới nhấc lên một trận gọn sóng, cũng may có Giang Thư huyền uy hiếp lực ở, bọn họ không dám quang minh chính đại cấp đoạn, nhưng là vẫn luôn không có từ bỏ. Sau đó Bách Lý gia tộc trưởng nhiều năm trôi qua đột nhiên trở lại cổ võ giới, ngày đó hắn còn xa xa mà thấy được Bách Lý cử, đối phương tựa hồ biến hóa rất nhiều, đã không có ngày xưa tinh thần xa suốt, trên người khí thế, cũng biến cường rất nhiều. Dung thần y không phải nói, không cứu sao. Đường thanh thu nghe được chính mình hoảng hốt thanh âm. Đây là ta muốn nói chuyện thứ ba thành ca, dung thần y phải về tới. Cổ võ giới mặt ngoài vẫn là trước kia như vậy. Nhưng là theo này hết thể phát sinh, bọn họ cũng đều biết nơi này đã không có trước kia bình tĩnh, quỷ dị đang rượt, ngang trời xuất hiện ân tiệu nguyên, bách lý gia trở về. Này hết thể đều biểu thị cổ võ giới muốn một lần nữa tẩy bài. Ta hôm nay cùng ngươi cùng nhau trở về. Đường Thanh Thu đứng dậy cầm kiện áo khoác, hắn một bên cấp tần hành gọi điện thoại, một bên cùng đường Thanh Hồng rời đi. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, đường Thanh Thu dừng lại, bách lý cử trở về chuyện này. Thư huyền biết không, Bách Lý tộc trường cùng Bách Lý cử, chính là cùng hắn cùng nhau trở về. Đường Thanh Hồng rụ mắt. Đường Thanh Thu gật đầu, hai người đi vào bóng đêm. Ngày kế, A Đại. Hôm nay A Đại không khí thực không bình thường, vô số lui tới danh xe, còn có lui tới vài xe màu đen tây trang người và mỡ, khuôn mặt nghiêm túc truyền thông phóng viên. Đây là làm sao vậy, như thế nào như vậy phóng viên cùng bảo tiêu, là muốn tới đại nhân vật. Những người này bắt đầu cho nhau thảo luận. Không biết hắn người bên cạnh lắc đầu, bất quá đại lễ đường bên kia bị phong tỏa. Như vậy nghiêm trọng. Phòng chứng là có cái gì người lãnh đạo muốn tới đi, đều là bệnh hình thức. Một thân chính trang lâm hạ đứng ở lễ đường cửa, hắn giơ tay, nhìn xuống tay trên cổ tay thời gian. Đã 9h45, trúc nguyên cùng tưởng giáo thụ đánh mười mấy điện thoại tới thúc dụ, đều là hỏi cố khê kiểu tới rồi không có. Đợi không được cố khê kiểu lâm hạ không khỏi cảm thấy, cố khê kiểu có phải hay không đã đã quên nàng còn muốn tới diễn thuyết này chuyện xảy ra nhi. Mấy ngày nay ngốc tại phòng thí nghiệm, hắn rốt cuộc minh bạch trúc nguyên cùng tưởng giáo thụ hóa nghiệm, bởi vì cố khê kiểu thứ này sau lại một lần đều không có đã tới phòng thí nghiệm. Càng là nghiên cứu cố khê kiểu lưu lại kia tờ giấy, lâm hạ đối cố khê kiểu khủng bố liền càng vì hiểu biết, cho dù cố khê kiểu đã hoàn hoàn toàn toàn viết ở trên giấy. Nhưng là chân chính có thể xem hiểu, cũng chỉ có trúc nguyên một người mà thôi. Hắn nhớ tới trúc nguyên nói một câu, ngươi chỉ cần lý giải một hai tầng là có thể đủ đột phá ngươi hiện nay chỉ là mặt, bởi vì nơi này mặt dùng đến tri thức, đã siêu việt hiện tại tri thức trình độ. Lâm Hạ còn ở lung tung nghĩ, 9 giờ 55, trước mắt rốt cuộc xuất hiện một cái quen thuộc mảnh khảnh thân ảnh. Hắn trước mắt sáng ngời, "Học muội, hoang mang rối loạn làm gì?" Cố Khê Kiều thắp sáng màn hình di động, ý bảo hắn thời gian còn không muộn. Thật là Hoàng thượng không vội cấp thái giám chết bầm. Trúc Nguyên đang ở cùng tưởng giáo thụ thảo luận công việc, vừa nhấc mắt, rốt cuộc thấy khoan thai tới muộn Cố Khê Tiểu. Thiên! Ngươi đã tới. Đem hai trường đóng dấu tốt giấy A4 ném cho Cố Khê Tiểu, đây là nghĩ tốt lên tiếng bản thảo. Đêm qua đã quên cho ngươi, hiện tại cũng không có thời gian bối. Ngươi chờ lát nữa đưa tới diễn thuyết trên đài. Cố Khê Kiều liếc hai mắt, sau đó đá vào trong túi. Ngươi chờ lát nữa không cần khẩn trương, tưởng giáo thụ chậm rãi cùng Cố Khê Kiều dặn dò, trong sân như vậy nhiều màn ảnh, hắn sợ Cố Khê Kiều không trải qua quá loại sự tình này sẽ khẩn trương. Đến lúc đó nếu Khẩn Trương mỉm cười liền hảo, Trúc Nguyên sẽ đi lên cứu chàng. Tốt. Cố Khê Kiều gật đầu. 10 giờ. Đại lễ đường thượng đèn sáng lên. Trong sân vô số phóng viên giơ lên trong tay màn ảnh. Nhắm ngay mặt trên duy nhất một người, bọn họ đại đa số người kỳ thật là không biết hôm nay đến tuột cùng là tới làm gì, chỉ biết mặt trên đã phát thông chi, làm cho bọn họ tới A Đại, thẳng đến ở đại lễ đường thấy được một đội quốc gia đài phóng viên, bọn họ ẩn ẩn biết hẳn là có trọng đại sự kiện phát sinh. Trong sân thân ảnh chậm rãi ngường đầu, lộ ra một trương bạch ngọc tuổi trẻ khuôn mặt. Quốc tế Y học viện khoa học tổ chức, hội trưởng, ta cảm thấy ngài yêu cầu xem một chút tiếp sóng, Về trúc nguyên viện sĩ mời chúng ta đi xem cái kia phóng viên sẽ. Đây là một cái tóc vàng mắt xanh nam nhân. Quốc tế Y học viện khoa học tổ chức hội trưởng đang ở cùng một đám người nghiên cứu Z quốc kia thiên báo cáo. Nghe thấy lời này, mày không khỏi vừa nhíu, một tế bào dung hợp, chúng ta nơi này tùy tiện một người đều sẽ, cũng liền Z quốc những người đó sẽ coi như cái gì thần kỳ chuyện này. Z quốc trừ bỏ một cái trúc nguyên, mặt khác Y giả trình độ đều phổ biến thấp hèn. Đây là quốc tế y học viện khoa học tổ chức công nhận sự thật, nơi này thành viên, thuộc Z quốc ít nhất. Đây là không thể xóa nhòa sự thật. Bất quá trước mắt, Z quốc trừ bỏ trúc nguyên, tựa hồ lại xuất hiện một cái khác ý học thượng rất có thiên phú người. Ta muốn tìm đến cái này Z người trong nước, đem nàng đưa tới quốc tế y học viện khoa học tổ chức. Z quốc không có ánh mắt không coi trọng nàng, chúng ta chính là tương đương yêu quý nhân tài. Quốc tế Y học viện khoa học tổ chức hội trưởng thả ra một chương phim đen chiếu, mặt trên là từ trên video tiệt tới rồi một chương nhất rõ ràng hình ảnh. Có thể thấy được đại khái hình dáng, là cái nữ nhân, tựa hồ còn thực tuổi trẻ bộ dáng. Hội trưởng tóc vàng mắt xanh nam nhân lại lần nữa đánh gây chỉnh đoán giận trào dân quốc tế Y học viện khoa học tổ chức hội trưởng. hắn chậm rãi ngẩng đầu, đối thượng hội trưởng có chút không vui ánh mắt, sau đó mở miệng, thanh âm ngăn không được run rẩy. Cái này cuộc họp báo phát ra bố tế bào dung hợp, là hai cái bất đồng sinh mệnh thể tế bào dung hợp, có được bình thường thay thế hệ thống, phân liệt, ra cả một bậc vô hạn tuần hoàn, càng quan trọng là, không có bài dị phản ứng, hội trưởng. Ngài biết đây là có ý tứ gì sao? Hắn nói mới vừa nói chuyện, hội trưởng liền một phen đẩy ra hắn, lấy bình sinh nhanh nhất tốc độ đi vào tiếp sóng thất. Trên màn hình là một người tuổi trẻ nữ hài nhi. Một A người trong nước thẩm mỹ quan tới xem, cũng là cực kỳ đẹp. Nàng chậm rãi mở miệng, toàn cầu 70% máu bệnh hoạn giả đều có thể được đến cứu lại, bọn họ không cần đau khổ chờ đợi cốt tủy nơi phát ra. Chúng ta đã tổ chức hảo một cái chuyên nghiên tiểu tổ, chính là trong sân đi vào bác sĩ, chúng ta sẽ không ràng buộc cung cấp kỹ thuật cùng với huấn luyện, hy vọng có thể cho càng nhiều người mang đến hy vọng. Này lên tiếng vừa ra, A đại đại lễ đường chầm mặc một cái chớp mắt, Rồi sau đó đèn phờ lát điên cùng mà sáng lên. Bọn họ rốt cuộc biết hôm nay tới ý nghĩa là cái gì? La sinh mệnh một hồi viết lại. Có thể giải quyết 70% máu bệnh hoàn giả, nay đến tuột cùng là cái gì khái niệm? Không có khả năng. Quốc tế Y học viện khoa học tổ chức hội trưởng ở Cố Khê Kiểu mới vừa nói xong câu đó thời điểm liền lập tức phủ định. Sao có thể không có bài dị phản ứng, nàng cho rằng đây là nhì khoa. Quy luật tự nhiên là có thể trái với sao? Nữ Hải kia thực bình tĩnh lấy ra hai cái khay nuôi tế, kính hiển vi hạ tế bào hình chiếu đến phía sau trên màn hình. Bên trái là ta một tháng trước sở làm thực nghiệm, bên phải là thực bình thường môi trường nuôi tế, đang ngồi đều là y y học thượng từng có nghiên cứu tiền bối, các ngươi hẳn là xem đến minh bạch. Cố Khê kiều bình tĩnh từ hai chỉ chuột bạch trên người gỡ xuống huyết tế bào. Cho dù là bị vô số màn ảnh nhắm ngay Thân ảnh của nàng như cũ bình tĩnh, đâu vào đấy, động tác ưu nhã tinh tế, một bên nhàn nhạt mà rẳng rải, một bên đương trường tiến hành tế bào dung hợp, quan trọng nhất chính là độ dày vấn đề. Ân, hảo. Theo nàng dứt lời, trên màn hình lớn, hai cái huyết tế bào đã dung hợp, ba phút sau bắt đầu phân liệt. Cho dù là thấy nàng đã làm một lần lâm hạ, lại lần nữa nhìn đến nàng dễ dàng như vậy liền thành công thời điểm, vẫn là một trận hoàng hốt, không dám tin tưởng. Xem xong rồi toàn bộ quá trình. Quốc tế y học viện khoa học tổ chức hội trưởng đột nhiên liền giống như bị người ngăn chặn biết hầu, có thể đứng ở chỗ này, đều là y học của nhân. Bọn họ duy nhất hứng thú chính là nghiên cứu y học, người ngoài nghề nhìn không ra ngắn ngủn vài phút thực nghiệm, bọn họ có thể nhìn ra được tới. Hiện tại trong lòng duy nhất ý tưởng chính là, đi Z quốc, đi cái kia nghiên cứu tiểu tổ. Nhưng mà chuyện này không phải bọn họ tưởng không chế là có thể không chế. Cho rằng bọn họ muốn đi Z-quốc liền phải bọn họ. Khi bọn hắn nói chuyện điện thoại xong sau, Z-quốc thực minh sắc tỏ vẻ, bởi vì nghiên cứu tiểu tổ tổ chức tương đối cấp, chỉ thu ở đây ý lìa giả, thật là xin lỗi. Cúc điện thoại, một người nhịn không được mở miệng, Z-quốc loại này cách làm quá ích kỷ, loại đồ vật này không phải hẳn là tạo phúc nhân loại sao. Bọn họ liền chia sẻ đều không muốn. Bọn họ ngày hôm qua đã mời quá chúng ta, là chúng ta không muốn đi, nghe nói. Chỉ cần ở đây bác sĩ, vô luận là cái kia quốc gia, đều có thể tiến cái nào phòng thí nghiệm. Một cái khác bác sĩ che lại ngực, hối tiếc không kịp, nếu biết là loại này tế bào dung hợp, vô luận như thế nào ta cũng sẽ đi. Rét người trong nước quá xảo trá, bọn họ ngay từ đầu thanh sắc bất động, làm chúng ta đều cho rằng chỉ là bình thường tế bào dung hợp, giàu hoạt, đại đại giàu hoạt. Không bố, Z quốc trừ bỏ một cái chúc nguyên, thế nhưng lại chống rống toát ra một thiên tài. Y thì học giới xếp hạng, tựa hồ lại muốn biến động. Cường, thật sự là quá cường. Trên thế giới vô số nổi danh Y học giả nhóm đều lao tới Z quốc, cái này bọn họ đã từng không bỏ ở trong mắt văn minh quốc gia cổ, bởi vì chuyện này, lần thứ hai hiện lên ở trước mặt mọi người. Cái này video tại thế giới các nơi trung ương quảng trường truyền phát tin, vô số người chứng kiến như thế thần kỳ một khắc. M quốc sân bay, vô số người nghỉ chân. Trên màn hình lớn cái kia thiếu nữ chậm rãi ngẩng đầu nhìn thế giới, một đôi mắt trong trẻo có thần, nàng chậm rãi gợi lên vẻ tươi cười, như vậy, nhân loại lịch sử như vậy viết lại, hoang nên đại gia tới chúng ta đại hoa quốc. Kéo dương hành lý thẩm niệm chi đột nhiên dừng lại, không dám tin tưởng mà nhìn cái kia màn hình, nàng, nàng thật sự thành công. Thẩm niệm chi, lão sư ở chờ cơ thất chờ chúng ta. Một vân phàm nhàn nhạt mà nhìn mắt màn hình. Ánh mắt ở trên màn hình gương mặt kia thượng dừng lại trong chốc lát, giữa mày ninh lên, không muốn lại nhiều xem mở hợp dây. Trường 384069 tiểu nhân quay phá hiện ra, canh hai. Thẩm niệm chi lại lần nữa nhìn mắt màn hình, màn ảnh cắt, thay đổi đến một người khác trên người. Nghe được một vân phòng nói, nàng nhấp môi rũ đầu theo sau. Trờ cơ thất thực mau liền đến, tư mã quân ở chờ cơ trong phòng mặt, nhìn đến hắn chân nhân thời điểm thẩm niệm chi nội tâm vẫn là tương đương kích động. Tuy rằng tư mã quân không có thu nàng làm đồ, nhưng cũng chỉ điểm nàng không ít về hội họa mặt trên nội dung. Lúc này đây có thể đi theo bọn họ tới em mở quốc kiến thức tới rồi một hồi long trọng hội họa xong năm triển, làm nàng lại có một tầng tân hiểu được. Song năm triển kết quả đã ra tới tư mã quân nhìn thẩm niệm chi, hội họa tổ vẫn luôn quyết định lần này kim thưởng chính là một cấu ngàn năm. Tư mã quân ánh mắt rất có xuyên thấu tính, thẩm niệm chi nhấp môi. Nàng đã đáp ứng rồi, Cố Khê Kiểu không cho bất luận cái gì, bất luận kẻ nào biết thân phận của nàng, nhưng là ở Tư Mã Quân dưới ánh mắt nàng có nhịn không được dao động, quốc tế kim thưởng, như vậy cao một cái giải thưởng, nếu không nói cho Cố Khê Kiểu, như vậy cái này thưởng liền sẽ lỡ mất gì tốt. Rốt cuộc, bọn họ sẽ không chống rông cấp một chương lai lịch không rõ họa trao giải. Tư Mã tiên sinh, ngươi làm ta ngẫm lại. Thẩm Nghiệm Chi thở dài, Nàng cảm tạ tư mã quân có thể cho nàng cơ hội này tới nơi này, nhưng là nàng cũng sẽ không quên cố khê kiểu cho nàng trợ giúp, nàng quyết định về trước liên minh quốc tế hệ cố khê kiểu, quốc tế hội họa xong năm triển thứ nhất, như vậy cao một cái danh lợi, vô luận là ai đều sẽ vì thế tâm động đi. Tư mã quân nghe nàng tựa hồ có dao động ý tứ, khẽ gật đầu, cái này giải thưởng rất khó đến, ngươi trở về nhất định hảo hảo cùng nàng giải thích một chút trong đó lợi và hại. Đây là sở hữu hội họa ra trong lòng tối cao mục tiêu, không có người sẽ không tâm động, liền tính là chính hắn cũng không trở về nhìn như không thấy, cho nên Tư Mã Quân căn bản là không có nghĩ tới sẽ có người thật sự sẽ một chút cũng không động tâm. Quảng bá nhắc nhở đăng ký tin tức đã truyền tới. Tư Mã gia gia, một ca ca, các ngươi như thế nào còn không đi? Phòng cho khách quý cửa lưu tiến vào một cái 20 tuổi tả hữu nữ hài nhi, diện mạo tinh xảo đáng yêu. Tư Mã Quân đứng dậy, cầm lấy quẻ trựa, này liền đi rồi. Mạnh vũ phạm dối tay muốn ôm lấy một vân phạm cánh tay, một vân phạm hơi hơi về phía sau lui một bước, tránh đi, một trương hoa mị trên mặt hiện lên một tia lạnh lẽo. Một ca ca. Mạnh vũ phạm tức giận đến dầm chân, tư mã ra ra, ngươi xem hắn. Vũ phạm, cùng ra ra cùng nhau đi thôi, ngươi một ca ca còn muốn bắt họa, hắn bảo bối này bức họa, liền ngươi ra ra chạm vào một chút đều không cho. Tư mã quân thấy nhiều không trách, tươi cười đầy mặt mà nhìn mạnh vũ phàm. Tư mã quân bên chân có một bộ phiếu lên hỏa, chính thức kia phúc cố khê kiểu dùng để tham gia song năm triển. Một vân phàm đem hỏa cầm lấy, gắt gao nắm lấy, thần sắc trang trọng mà túc mục, cao lãnh cao ngạo khuôn mặt trở nên hòa hoãn sơ qua, cặp kia giống như hắc ma giống nhau, con ngươi có chút hoảng hốt. Nhìn đến cái dạng này một vân phàm, mạnh vũ phàm cắn chặt răng, nhìn trầm trầm kia bức hỏa. Ánh mắt hiện lên một đạo lạnh lẽo. Từ đi qua một chuyến N thị, lại trở về thời điểm, nàng liền cảm giác một vân phàm có chút thay đổi. Dị vang hắn hội họa khi đều là cực kỳ nghiêm túc, cũng không sẽ phân thần. Nhưng mà đi một chuyến N thị lúc sau liền thay đổi, có đôi khi hội họa đến một nửa liền sẽ đột nhiên buông bút, sau đó xem một cái này bức họa. Có bao nhiêu thứ nàng đều muốn đem này bức họa xé nát, nhưng mà hắn xem đến cực khẩn, nàng không có bất luận cái gì cơ hội. Nhìn kia bức họa phía dưới cực tiểu bốn cái chữ to, một cỗ ngàn năm, mạnh vũ phạm vũ xuống con người, giấu đi trong mắt kia mà tắc ý, nếu còn không có xuất hiện, vậy vĩnh viễn cũng không cần xuất hiện. Thẩm niệm chi đi ở mặt sau cùng, có chút buồn rầu, muốn nói như thế nào mới hảo đâu. Kỳ thật kia bức họa chủ nhân chính là cố khê tiểu, nhưng mà xem một vân phàm bộ dáng lại cực kỳ không thích cố khê tiểu, hắn là cực kỳ bức thiết muốn biết một cỗ ngàn năm là ai, thật là dồi dám. Hai người kia rõ ràng chính là một người, nhưng mà hắn lại đối với hai người có hoàn toàn bất đồng cảm giác. Còn có cái này mạnh vũ phàm, đối một vân phàm chiếm hữu dục đặc biệt cường, tính cách lại cực kỳ bá đạo, gia thế bất phàm. Đến lúc đó nếu thật sự đã biết cô tiểu thư, kia cô tiểu thư còn không được bị phiền chết. Thật là một đoàn sớm. thẩm niệm chi thở dài. Hết thể đến đế đô thời điểm rồi nói sau, Lạc Văn Lãng nói qua, cố khê tiểu liền ở A Đại học Y Điề. Nàng ở bê đại nghệ thuật hệ, đến lúc đó tìm cố tiểu thư cũng phương tiện. A đại, cố khê tiểu diễn thuyết xong liền xuống đài, mặc kệ nàng chế tạo bất luận cái gì hành động. Hệ thống múa may trong suốt cánh ở nàng trước mắt bay tới bay lui. Nàng sâu kín mà ngẩng đầu, tiểu thống thống, thể hiện ngươi năng lực thời điểm tới rồi. Hệ thống, chịu thương chịu khó mà giúp cố khê tiểu mã hóa hết thể có thể mã hóa tin tức. Nhưng là chuyện này không phải hệ thống mã hóa tin tức liền có thể giải quyết, tế bào dung hợp cái này nghiên cứu đã chấn kinh rồi y hề học giới, chứ không nói sẽ tạo phúc bao nhiêu nhân loại, chỉ cần là có thể tiêu trừ bài dị ảnh hưởng, cũng đã cũng đủ làm những người đó minh bạch nàng đại nao đến tột cùng có bao nhiêu khủng bố. Ai muốn cùng mệnh không qua được, đến lúc đó không biết có bao nhiêu người xua như xua vịt. kia hạng độc quyền ngữ như thế nào hơn nữa tên của ta? Trúc Nguyên đột phá thật mạnh phóng viên mây đổ đi vào mặt sau tìm được cô Khê, ngươi có phải hay không nốt gà? này rõ ràng chính là chính ngươi nghiên cứu. Nhìn đến vẻ mặt đạm nhiên cô Khê Kiều, Trúc Nguyên lại nhịn không được, hắn quả thực tưởng tẩy ra cô Khê Kiều đầu nhìn xem bên trong rốt cuộc là trang chút thứ gì. chuyện này ngươi cũng có tham dự, cái kia dung hợp vấn đề là ngươi phát hiện đúng không? bên trong sở hữu nghiên cứu báo cáo khi ngươi chuẩn bị không sai đi. cô Kê Kiều chụp hạ Trúc Nguyên bả vai hảo hảo nỗ lực. Những cái đó chỉ là vấn đề nhỏ, cái này độc quyền đối với người mà nói trọng yếu phi thường trúc nguyên lời nói còn chưa nói lời nói, đã bị cố khê tiểu đánh gãy. Nàng lấy ra di động, được rồi được rồi đến thời gian ta đều phải đi xem ta bằng hữu tai kiến. Tường giáo thụ vừa vặn từ cửa sau ra tới, liền nghe thế hai cái này cho nhau nhún nhường độc quyền chuyện này, sừng suốt đã lâu. Nhập cái này ngành sản xuất tới nay, Hắn chưa từng có gặp được quá như vậy chuyện này, chỉ cần là liên lụy đến một chút danh hoặc lợi, cái nào không phải tước tiêm đầu theo lý cố gắng, chỗ nào gặp qua có như vậy cho nhau nhu nhường. Trúc Nguyên lấy quá giải thưởng quá nhiều hắn có thể lý giải, nhưng là cố khê kiểu liền không giống nhau, cái này thường, hẳn là nàng trong cuộc đời cái thứ nhất thường, không nghĩ tới, nàng cuối cùng thế nhưng làm chính là như vậy lựa chọn. Cái này độc quyền mặt sau hơn nữa Trúc Nguyên này hai chữ lúc sau liền hoàn toàn không giống nhau. Ánh mắt mọi người chỉ biết tụ tập đến Trúc Nguyên trên người, bởi vì hắn bản thân chính là cái y học thiên tài, dù cho là cố khê kiểu tại đây hạng thực nghiệm dựa khởi tới rồi 90% tác dụng, cũng không ai dám tin tưởng, bởi vì nàng không có danh khí, những người đó chỉ biết tin tưởng Trúc Nguyên. Ta thật vất vả đem cái này độc quyền tên đổi thành nàng. Trúc Nguyên ấn hạ giữa mày. Sở hữu sự tình đều đã an bài hảo, ngươi nói nàng có phải hay không thiếu tâm nhãn nhi. Một cái rất tốt danh lợi song thu cơ hội, liền như vậy chắp tay với người, Trúc Nguyên trong lòng cũng không biết là thở dài vẫn là thở dài. Tuy rằng, trong lòng có loại mạc danh cảm động. Nàng không phải thiếu tâm nhãn, mà là ngươi tác dụng không thể bỏ qua. Tường giáo thủ cười chụp hạ Trúc Nguyên bả vai, kế tiếp ngươi hẳn là sẽ rất bận, nghiên cứu tiểu tổ sự muốn xử lý. Phòng trừng còn có không ít đại nhân vật muốn gặp ngươi. Thành lập cái này nghiên cứu tiểu tổ ước nguyện ban đầu không phải như vậy à, rõ ràng hẳn là cố khê tiểu kia hóa. Trúc Nguyên tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng là hoàn toàn không có cách nào cự tuyệt. Vô hắn, cố khê tiểu lần trước cấp cái kia báo cáo hắn còn không có hoàn toàn lộng minh mạch. Trên người nàng tựa hồ còn có rất nhiều hắn không biết bí mật. Dù sao chỉ có ngốc tại nơi này, hắn mới có thể tìm được càng nhiều linh cảm còn có tiến bộ không gian. Cho nên, chịu thương chịu khó đi. Thở dài, khi nào hắn đường đường một cái y thì học giới thiên chi kêu tử biến thành đánh tạp. Trong tay di động vang lên một tiếng, là cái đặc biệt tiếng chuông Trúc Nguyên vội không ngừng béo đến một bên tiếp lên. Sư phụ, tiểu tử túi, ngươi có phải hay không ở A Đại? Bên kia thanh âm thực to lớn bao rội, một chút cũng không giống như là cái 6-7 chục tuổi lão nhân. Trúc Nguyên lập tức sẽ biết dung phi sương gọi điện thoại lại đây ý tứ, vì thế giải thích. Đúng vậy, bất quá nơi này còn có một chút nhì khúc chiết, ừm, sư phụ ngươi có nghĩ cho ta lại thu cái sư muội. Hắn ở cùng hắn sư phụ đẩy mạnh tiêu thụ cố khê tiểu. Thu cái gì thu a dung phi sương lẩm bẩm một tiếng, các ngươi này đản chơi dương ý đi à, ta chỗ nào sẽ giáo, bất quá ta nhưng thật ra cổ võ giới kia một đám người nói giống như có cái hoa đả hậu nhân. Suy, hoa đả hậu nhân. Trúc nguyên mắt trợn trắng, sư phụ Ngài sẽ không thật tin đi. Dung phi sương trứng mắt, hắc, ngươi này nhãi con, khi sư diệt tổ. Hành hành hành, ta không nói không nói ngài vui vẻ liền hảo chúc nguyên nhớ tới lần trước cô khê kiểu ở trong video sử dụng kim châm, Linh Quang trận lóe, nói không chừng nàng cũng sẽ cái này, dù sao hiện tại nàng liền tính nói nàng sẽ trời cao nàng cũng tin, vì thế mở miệng, sư phụ. Không nói, ta muốn đăng ký, chiều nay 4 điểm đến đế đô. Nhớ rõ tới đó ta. Điện thoại kia đầu truyền đến Đô Đô thành chúc nguyên cả người đều ngây người. Từ từ, hắn tổng cảm thấy chính mình là nghe lầm cái gì. Dựa theo phòng trường, chẳng lẽ hắn sư phụ không nên là cái hơn nửa tháng sau mới trở về, vì cái gì hiện tại còn chưa tới thời gian hắn liền vội vàng gấp trở về. Chẳng lẽ đã xảy ra một ít hắn không biết chuyện này, gần nhất nửa tháng hắn vẫn luôn ở A Đại Phòng thí nghiệm đốc, đã thật lâu không có bi ngoại giới phong vận biến hóa. Tổng cảm thấy có cái gì không thích hợp, trúc nguyên vốn gì muốn đánh điện thoại hỏi một chút đường thanh thu, nhưng mà mới vừa cầm lấy di động liền nghe thấy tưởng giáo thụ ở kêu hắn, hắn đành phải thu hồi di động. Tiêu vân nơi internet kịch đoàn phim. Tiểu nhạc, ta kịch bản đâu? Tiêu vân vẽ xong rồi trang, lại trở về thời điểm, phát hiện chính mình đặt ở một bên kịch bản không thấy. Nàng hiện tại chụp cái này kịch là một cái có vô số fan nguyên tắc huyền nghi kịch. Theo lý thuyết hiện tại cùng rất nhiều người chướng mắt internet kịch, bởi vì cảm thấy chất lượng không tốt. Nhưng mà hạng khôn riêng vì nàng tuyển cái này kịch. Nay bộ internet kịch là chủ một tập phóng một tập. Tiêu Vân là bên trong nữ chủ, vốn dĩ hết thể rất thuận, không biết vì cái gì, gần nhất Tiêu Vân tổng cảm thấy mệnh phạm tiểu nhân, việc lớn việc nhỏ nhiều đến không xuể, nàng ấn hạ chán, hy vọng chính mình là suy nghĩ nhiều. Tiêu Vân. Phía sau truyền đến một cái ôn hòa thanh âm. Tiêu Vân quay đầu nhìn lại, phát hiện khi Mỹ Lệ ưu nhã bảng Tử Nhàn, nàng lập tức đứng dậy, "Bành tiểu thư." Chính mình vẫn là cái tân nhân, Bành Tử Nhàn là hoa đán nổi tiếng, Tiêu Vân rất có làm một tân nhân tự giác, đối tiền bối tương đương tôn kính. Đừng như vậy khách khí, kêu ta Bành tỷ liền hảo." Bành Tử Nhàn cười một chút, rồi sau đó nhìn Tiêu Vân, mỉm ngậm mà chớp chớp mắt, "Ta xem ngươi trợ lý tựa hồ thực xuất ruột." Là ra chuyện gì như sao? Không có việc gì. Thiêu Vân lãnh diễm trên mặt gợi lên một tia ý cười. Bành Tử Nhàn hơi hơi gật đầu, "Tiêu huynh, có việc cứ việc tìm ta, ta hôm nay xuất diễn chụp xong rồi, đi trước thay quần áo." Thiêu Vân đứng dậy nhìn Bành Tử Nhàn vào phòng hóa trang. "Bành Tử Nhàn hôm nay 9 giờ tới, trước mắt mới 12 giờ nhiều một chút, nàng hôm nay xuất diễn liền chụp xong rồi, mà nàng cái này nữ chủ, tới sớm nhất." Trở về đến cũng nhất vãn. Tiêu vân biết, hạng khôn cùng nàng nói hẳn là chưa từng có giả. Vân tỷ, làm sao bây giờ? Tiểu nhạc là tiêu vân tiểu trợ lý, một bộ sắp khóc biểu tình, kịch bản tìm không thấy. Gọi điện thoại cấp khôn ca, hắn nơi đó hẳn là có. Tiêu vân hít sâu một hơi, cũng may nàng có trước tiên bối lời kịch tình huống, kế tiếp lời kịch, trong đầu còn có ấn tượng. Tiểu nhạc lên tiếng, lập tức gọi điện thoại cấp hạng khôn. Gọi điện thoại cấp không ca Hắn không ở nơi này Phía sau đột nhiên truyền đến một đạo déo rất thanh âm Lam tiểu nhạc hoảng loạn tâm đột nhiên bình tĩnh không ít Tiêu vân quay đầu lại Liền thấy cô khê kiều đứng ở phía sau cách đó không xa Tiêu vân trợn mắt há hốc mồm Cái này đoàn phim vẫn là tương đương như mật Nơi này hẳn là không có gì người nhận thức cô khê kiều, Nàng như thế nào liền như vậy vào được Nàng nhớ rõ cái kia trong cửa nhân tiện phương pháp cơm hộp đại thúc còn rất uy nghiêm rất dọa người, liền bành tử nhàn mặt mũi cũng không cho, Ngươi làm cái gì. Cố khê kiểu suy nghĩ trong chốc lát, đối hắn cười một chút. Tiêu vân, dựa. Cùng lúc đó, trong đầu truyền đến hệ thống thanh âm, đinh. Xuất phát hàng ngày nhiệm vụ, trợ giúp tiêu vân tìm được kịch bản. Hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng, 20 tích phân. Cố khê kiểu, tiểu thống thống A, ngươi rốt cuộc bình thường. Giúp tiêu vân tìm được kịch bản. Cố khê Kiều khép cười một tiếng, mắt như trăng non, nét mặt chiếu người, không dính bụi trần. Tiểu vân tử, ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, có tiểu nhân quay phá hiện ra. Chương Trường không các ngươi đừng hối hận. Canh 1. Thần thần thao thao. Tiêu vân tức giận mà nhìn cố khê Kiều liếc mắt một cái, đi ăn DN thị chơi đủ rồi. Nàng liền chưa thấy qua đại học thượng đến so cố khê Kiều còn nhàn nhã người. Nhìn một cái ngũ hoàng văn, vội vàng xã đoàn vội vàng học sinh hội, có đôi khi còn vội vàng. Còn N.N. Thị, này đều 800 năm trước chuyện này. Cố Khê Kiều đang ánh mắt ở đoàn phim dạo qua một vòng. Bởi vì Cố Khê Kiều đột nhiên đột kích, Tiêu Vân cấp tiểu nhạc ý bảo một ánh mắt, làm nàng tạm thời không cần cấp hạng khôn gọi điện thoại, này cũng không phải cái gì đại sự nhi, nàng không nghĩ làm Cố Khê Kiều nhiều quá lo lắng. Tiêu Vân cầm một lọ đoàn phim phát thủy. Đưa cho cô Khê Kiều, đối phương rõ ràng nói còn có mấy ngày mới có thể tới xem nàng, như thế nào hôm nay liền tới rồi. Hôm nay đi một chuyến trường học, người nơi này khoảng cách trường học gần, liền thuận đường nhi tới. Cô Khê Kiều vặn ra nắp bình, đại tán vài tiếng tiêu vân hiền huệ, trời biết nàng diễn thuyết nửa ngày, liền chén nước cũng chưa uống đến. Tiêu vân khẽ gật đầu, chỉ đương cô Khê Kiều là hồi trường học tùy tiện nhìn xem, thẳng đến buổi tối ngũ hành văn cho nàng gọi điện thoại. Nàng mới biết được thứ này hồi A Đại một chuyến, liền đem y học giới một hồ nước trong cấp quấy đủ, thế cho nên trên thế giới những cái đó nổi danh y học giả nhóm đều tức tiêm đầu hướng Z quốc tới. Trong sân đang ở đóng phim, cố khê kiều đem một lọ thủy tất cả đều rót hết. Người đây là mấy đời không uống nước. Tiêu vân xem xét mắt nàng kia như cũ khô quắt bụng, cũng không biết nàng đây là đem nước uống đến chỗ nào vậy. Cố khê kiều đem nắp bình linh thượng, hóa nghiệm, một buổi sáng tẫn nói chuyện. Cũng chưa người cho ta đệ bình thủy. Kỳ thật là bởi vì ngồi ở phía dưới đám kia người đều nghe ngốc rớt. Tiểu thông thống, kịch bản ở đâu? Cố khê kiểu đem cái chai nhân đạo thùng rác, một bên nhìn hệ thống. Hệ thống thăng cấp về sau đối đế đô uy thế thích hứng không ít, cũng bởi vậy nó hiện tại có thể tùy thời ly hình. Nghe được cố khê tiểu nói, nó ở toàn bộ đoàn phim dạo qua một vòng nhi, sau đó trở về, tiểu mỹ nhân, ở phòng hóa trang một cái trong bao. Ta cha cha bao chủ nhân là, bành tử nhàn. Bành tử nhàn cố khê kiểu hơi hơi hiếp mắt, suy tư một chút, sau đó mở miệng, người đi đem cái kêu kịch bản trộm ra tới. Ấn Tiêu Vân nói, bành tử nhàn bối cảnh hẳn là không yếu, nàng tuy rằng có thể vạch trần bành tử nhàn, nhưng là khẳng định sẽ bởi vậy kích khởi bành tử nhàn khó chịu. Tiêu Vân rốt cuộc còn muốn ở giới giải trí hốn, cố khê kiểu không nghĩ bởi vậy cho nàng chọc phải phiền toái. Rốt cuộc, tiểu nhân khó phòng. Bên kia bị cố khê kiều sai sử đi trộm kịch bản hệ thống, ngay từ đầu, nó nội tâm kỳ thật là cự tuyệt, đường đường một cái đại hệ thống, như thế nào có khả năng loại này hoạt động. Nhưng mà, ở kiều Mỹ nhân uy thế giới, nó lại chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng Bành tử nhàn đang ở tháo trang sức, nàng bao bao treo ở phòng thử đồ, phòng hóa trang một đám người, không ai có thể thấy hệ thống, nó quang minh chính đại mà phi vào phòng hóa trang, lấy ra bị nàng giấu ở trong bao kịch bản. Hệ thống đem nó phóng tới cố khê kiều trước mặt thùng rác, nó mặt vô biểu tình mà nói một câu, khen ta. Cố khê kiều đầu cũng không nâng mà nói một câu, tiểu thống thống, ta liền thích ngươi như vậy. Hệ thống, đắp, diễn, kém, bình, không có quản tiểu thống thống biến liúu. Cố khê kiều ngó mắt tay, đem tiểu nhạc sai xử lại đây, chỉ vào thùng rác, ta nhớ rõ tiểu vân tử là nữ chủ đi, nay kịch bản là của nàng. Tiểu nhạc như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng phiên biến toàn bộ đoàn phim cũng không tìm được kịch bản, thế nhưng lại ở chỗ này xuất hiện, nàng ngơ ngác gật đầu, nói đó chính là tiêu vân kịch bản, không biết vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Về sau tiểu tâm một chút, cố khê Tiểu cũng không có nhiều lời, chỉ nhàn nhạt dặn dò một câu. Tiêu vân tuy rằng đối đột nhiên trở về kịch bản có chút hoài nghi, bất quá nhìn cố khê Tiểu kia nghiêm trang hình dáng cũng liền không có hỏi nhiều. Bành tử nhàn tá song trang, thay đổi bình thường quần áo, ra tới thời điểm liền thấy tiêu vân phụng kịch bản ở nghiêm túc bối lời kịch, tiêu vân tiếp theo chàng diễn ở một chút tả hưu, lúc này bối lời kịch cũng không có gì đặc biệt, ít nhất đoàn phim những người khác là như vậy cho rằng. Nhưng mà bành tử nhàn bước chân một đốn, nàng nhìn bành tử nhàn trong tay kịch bản, đồng tử co rụt lại. Không đợi nàng nhìn kỹ, liền có một đạo thân ảnh chắn chính mình ánh mắt, nàng hơi hơi ngẩng đầu. Liền thấy một trương minh diễm khuôn mặt. Cố tiểu thư, tới xem Tiêu Vân sao? Bành Tử Nhàn theo bản năng gợi lên vẻ tươi cười. Cố Khê kiểu cười tủm tỉm mà nhìn nàng, "Đúng vậy, Bành tiểu thư xuất diễn chụp xong rồi." Nàng tươi cười rõ ràng thoạt nhìn tươi đẹp ánh mắt trời, nhưng là Bành Tử Nhàn trong lòng theo bản năng chợt lạnh, tổng cảm thấy cặp kia thanh triệt mặc mắt có thể nhìn trộm chính mình nội tâm, nàng ở trong lòng an ủi chính mình, "Sẽ không, những việc này nàng làm được phi thường ẩn nấp." Liền tính là nàng thân ca, cũng sẽ không tin tưởng đây là nàng làm. Nghĩ đến đây, banh tử nhàn trong lòng thoáng an ủi một phen. Mới vừa chụp xong, cố tiểu thương, ta đây đi trước. Banh tử nhàn chiều cố khê kiểu gật đầu, dầm một đôi giày cao gót rời đi. Đi thong thả. Cố khê kiểu mà xoa xuống tay chỉ. Banh tử nhàn cùng người đại diện rời đi, mới vừa đi không hai bước. Lạy cạch. Chế tác hoàn mỹ 9cm cao dày. Thon dài cao cùng đột nhiên tận gốc mà đoạn, bành tử nhàn cả người chật vật mà ngã xuống đi, sự tình phát triển đến quá đột nhiên, liền bên người nàng người đại diện đều không có phản ứng lại đây. Bành tử nhàn ở trong vòng luôn luôn có quý khí danh viện chi xưng, bất cứ lúc nào, đều có thể bảo trì chính mình hình tượng, nàng phen xưng nàng vì quý tiểu thư. Mà lúc này, nàng hình chữ ít trên mặt đất, làm tốt phát hành rối loạn không nói, tách ra hai chân còn có thể nhìn thấy váy đế cảnh xuân. Lớn như vậy động tĩnh, toàn đoàn phim ánh mắt đều nhìn qua, thoáng nhìn như thế chật vật bảnh tử nhàn, có chút người ánh mắt không tránh được mang theo chút vui sướng khi người gặp họa. Cái này bảnh tử nhàn gần nhất đoàn phim phải tới rồi đạo diễn ưu đãi, vô luận nàng khi nào tới, đạo diễn đều tăng cường nàng xuất diễn, liền nam chủ cùng nữ chủ đều phải lánh sang một bên. Tiêu vân mỗi ngày buổi sáng 5 giờ không đến liền đến đoàn phim, nhưng mà bảnh tử nhàn vừa thấy, tiêu vân xuất diễn liền phải sau này dịch. Mỗi ngày buổi tối vội đến 11-12 điểm mới trở về, này đó đoàn phim những người khác đều xem ở trong mắt. So với mặt lãnh tâm nhiệt tiêu vân, cao cao tại thượng bành tử nhàn đương nhiên làm đoàn phim người càng không thích. Trước mắt, thấy nàng như vậy, trên mặt một mảnh sầu lo, kỳ thật trong lòng đều tưởng nói chính là, nên. Bành tử nhàn tức giận đến xanh mặt, nàng tự nhiên là cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng trào phúng, một phen đẩy ra tiến đến nịnh bợ đạo diễn tay. Nàng lạnh mặt đứng dậy, khập khiễng mà ra đoàn phi môn, này vẫn là lần đầu tiên nàng như vậy chật vật mà xuất hiện ở trước công chúng. Chuyện này nói cho chúng ta biết cô khê kiểu triều tiêu vân nghiêm túc kiến nghị, mua giày nhất định phải chọn chất lượng hảo một chút. Tiêu vân nội tâm, nàng tuy rằng cổ võ không có riêu ra mùa học được hảo, nhưng là thật đúng là đương nàng không có cảm giác được trên người nàng huyền lực dao động sao. Bất quá nàng có điểm không rõ. Vì cái gì cố nhị tiểu sẽ đột nhiên nhằm vào bành tử nhàn, hai người hẳn là không có gì giao thoa mới đúng. Cố khê kiểu khác thường bồi tiêu vân vẫn luôn đợi cho buổi tối gần 11 giờ. Sấn tiêu vân đóng phim thời điểm, cố khê kiểu đem tiểu nhạc gọi vào chính mình bên người, nàng mỗi ngày buổi tối đều như vậy vãn. Kỳ thật gần nhất thời điểm nàng liền phát hiện tiêu vân tinh thần không được tốt, nàng biết làm diễn viên vất vả là hẳn là, chỉ là tiêu vân hiện tại chỉ chụp này bộ internet kịch. Lại không cần giống những người khác như vậy chạy sâu, lúc ấy chụp binh bên sông Sơn như vậy đổi thời điểm, Tiêu Vân cũng không hiện tại như vậy mệt. Nhìn đạo diễn một lần lại một lần mà làm Tiêu Vân chụp lại, cố khê kiểu ánh mắt lạnh lùng. Rốt cuộc chụp xong rồi cuối cùng một màn, Tiêu Vân đi phòng hóa trang tháo trang sức thay quần áo, cố khê kiểu còn lại là chậm rãi đi đến đạo diễn bên người, dọc theo đường đi nhân viên công tác cùng một ít diễn viên quần chúng đều cười cùng nàng chào hỏi. đúng vậy Cố Khê Kiều dùng một buổi trưa thời gian, thành công bắt được đoàn phim những người khác yêu thích. Nhân khi đã vượt qua Tiêu Vân, nàng lớn lên đẹp, lại ngoan ngoan ngoan ngoãn, bấm tay tính toán lên những người này đều sừng sốt sừng sốt. Đạo diễn, ta xem vừa mới Tiêu Vân màn này diễn đỉnh đến vị, ngươi như thế nào làm nàng tới tới lui lui chụp chín lần? Cố Khê Kiều giống như vô tình hỏi. Đạo diễn liếc mắt Cố Khê Kiều, trước mắt sáng ngời. Cẩn thận đoan trang một phen lúc sau thấy nàng không phải cái này vòng chung, không khỏi xua tay, ngươi biết cái gì. Tiêu vân biểu tình không đủ đúng chỗ, tuy rằng nói ta đây là cái internet kịch, nhưng là chất lượng thượng cũng không thua với tinh phẩm điện ảnh. Đối nàng nghiêm khắc, là vì nàng hảo, làm nàng thiếu ai điểm fan nguyên tắc mắng. Hắn thanh âm có chút không kiên nhẫn, trước đó vài ngày hắn được cái tin tức, vành tử nhàn thân phận thực không bình thường, vừa vặn gặp phải người này ở chính mình đoàn phim. Hắn nhưng không thượng vội vàng nĩnh bỡ, hơn nữa đường thanh thu đột nhiên gia nhập đoàn phim, bởi vậy hắn đối bành tử nhàn thân phận càng là tin tưởng không nghi ngờ, liền đường thiếu loại này ngày thường khó gặp người đều đã tới hai lần bọn họ cái này nho nhỏ đoàn phim, đạo diễn đối bành tử nhàn càng vì thật cẩn thận. Là một cái đạo diễn hắn sức quan sát có thể nói là tinh tế tỉ mỉ, sang sớm liền nhìn ra bành tử nhàn đối tiêu vân bất mãn, tả hữu là cái không có gì hậu trường tân nhân. Đạo diễn đức hiếp lên cũng không ngủng cái gì kinh nhi tiêu vân lại vẫn luôn nén lĩnh giận, cái này làm cho đạo diễn càng thêm thuận tay, trước mắt tới một cái nghi ngờ hắn hoàng bao nha đầu, hắn trong lòng là lão đại không cao hứng, ngựa khí rất là bực bội. Hắn không cao hứng, cố khê kiểu xa so với hắn càng không cao hứng. Liền tiêu vân này kỹ thuật diễn, liền trình châu cái này quy mao đạo diễn cũng chưa đến chọn. Qua lại chụp 9 lần, vẫn là vì tiêu vân hảo. Cố Khê Kiều lạnh lùng cười. Hạng Khôn này đến tận cùng cấp Tiêu Vân chọn một cái cái gì đoàn phim. Nàng ma xoa xoa tay cơ, nghĩ Tiêu Vân còn ở tháo trang sức, liền cầm di động đi ra ngoài đánh cấp hạng Khôn. Cố tiểu thư. Nhận được cố Khê Kiều điện thoại hạng Khôn thực ngoài ý muốn, cố Khê Kiều đầu tiên là hỏi vài câu hắn thân thể chuyện này, mới nói, Khôn ca, ngươi gần nhất đều ở đâu? Hạng Khôn trầm mặc một hồi, hắn ngắm mắt trên cổ tay hạt châu. Cảm thấy cố khê kiều hẳn là cũng là cổ võ giới không kém, vì thế mở miệng, ta hiện tại ở cổ võ giới, gần nhất cổ võ giới ra mấy hạng đại sự. cố khê kiều tựa hồ thật sự cũng chỉ là hỏi hắn đang làm gì, rồi sau đó liền cắt đứt điện thoại, làm hạng khôn sờ không được đầu bóc. Làm sao vậy? Hắn bên người đường thanh thu nhìn hắn. Hạng khôn cũng là vẻ mặt ngộng bức bộ dáng, ta cũng không biết. Bất quá cô tiểu thư cùng tiêu vân này hai cô nương như vậy vẫn còn ở đoàn phim. Ta gọi điện thoại cho ta láo bằng hữu hỏi một chút, một cái internet kịch, cần thiết như vậy đổi. Hắn vừa mới dứt lời, liền thấy đường thanh thu xách theo chìa khóa rời đi. Ui! Đường thanh thu ngươi liền như vậy đi rồi. Đợi lát nữa đường ra ra tới, ta như thế nào giải thích a Hạng khôn nhìn đường thanh thu một chút cũng không lưu luyến bóng dáng. Thật là quái! Tiêu vân cái này internet kịch đoàn phim ở A Đại cách đó không xa, cũng coi như là một cái tương đối xa hoa tự nhiên kịch trường. Duy nhất không hảo chỗ chính là, nơi này không có bãi đỗ xe, xe chỉ có thể ngừng ở đối diện đường cái biên. Cố khê kiều hôm nay không có lái xe lại đây, cùng tiêu vân cùng nhau ngồi tiêu vân bảo mâu xe trở về. Nhưng mà này xe hôm nay đột nhiên báo hỏng, khai không đi. Xui xẻo thành như vậy. Tiêu vân quả thực trợn mắt há hốc mồm. Thật là người một xui xẻo lên quả thực uống miếng nước đều tắc cái răng, nhị tiểu, chúng ta đánh xe trở về đi. Nơi này không phải phồn hoa nơi, lui tới xe rất ít, chỉ có thể trên mạng kêu xe. Ký chủ, xe đầu có căn tuyến bị cắt chặt đứt, tiếp lên thực phương tiện. Hệ thống thanh em đúng lúc vang lên. Cố khê kiểu nhìn đã ở tìm xe tiêu vân vốn dĩ tưởng trực tiếp mở ra xe đầu đem kia căn tuyến tiếp lên, đồng nhiên quá thổ híp mắt hướng phía trước phương xem qua đi, tiểu vân tử. Không cần tìm xe. ân, thiêu vân buông di động, có chút không rõ mà nhìn phía cố khê kiều, Đắp cái đi nhờ xe. Cố khê kiều nhìn chậm rãi chiều bên này khai lại đây mười bác, nâng đón xe. Chiếc xe kia giống như vốn dĩ chính là muốn dừng lại. Sớm tại thấy mấy người thời điểm liền chậm lại tốc độ, cửa xe răng xuống, lộ ra một trường quen thuộc tôn nhan. Cố tiểu thư đã trễ thế này như thế nào còn tại đây? Là đường thanh thu. Đường tiên sinh. Tiểu vân tử xe hỏng rồi, có thể hay không thuận đường đem nàng mang về đường thị trung cư? Cố khê kiểu hỏi. Đường thanh thu vẻ mặt nghiêm túc, đương nhiên có thể. Kêu hành, các ngươi đi thôi. Cố khê kiều đứng ở một bên, nhìn đến tiểu vân đứng ở kia không đi, nghĩ nghĩ sau đó mở miệng, răng ca ca lập tức liền tới rồi, ngươi trước cùng đường tiền sinh trở về, hắn kia vừa lúc cùng ngươi tiện đường. Nhìn này chiếc xe chậm rãi khai đi, cố khê kiều trên mặt cười mới biến mất. Tiểu thống thống ngươi nói nơi này có theo dõi. Đúng vậy kiểu mỹ nhân, vừa lúc đối với tiêu vân xe bên này, ta cha xét hạ gần nhất mấy cái theo dõi. Đây là vì theo dõi tiêu vân mà chăng, muốn hay không ta che chắn tín hiệu. Hệ thống vô cánh ở nàng trước mặt bay tới bay lui. Che chắn tín hiệu. Cố khê kiểu sơ cằm, không cần, làm nàng làm. Không làm chết như thế nào. Tiếp được 2 ngày tiêu vân công tác thực bình thường. Buổi tối đều là 7-8 điểm là có thể rời đi. Thẳng đến ngày thứ 3. Hôm nay buổi tối toàn đoàn phim ra công đến dạng sáng 2 điểm. Vân tỉ, ta như thế nào cảm thấy có chút âm trầm đâu. Hai người cũng không phải không có như vậy vãn đi qua, nhưng mà hôm nay buổi tối Tiểu Nhạc Tổng cảm thấy cánh tay tê dại. Không có việc gì. Tiêu Vân mắt nhíu lại, liền nhìn thấy đứng ở nàng bên cạnh xe cô khê Tiểu, có điểm sức sờ, nàng như thế nào sẽ ở chỗ này. Lập tức nhanh hơn nền bước, nhị tiểu. Lời nói còn chưa nói xong, hai mắt một bế té xỉu trên mặt đất. Tối tăm phòng nội, thanh âm trầm thấp ám ếch, tiểu thư, người đã đưa tới. Ngồi ở ghế trên người trầm dãi xoay người lại, tinh tế thanh âm dơ lên, như thế nào mang theo ba cái trở về. Sợ hai người kia lưu tại kia sẽ khiến cho người khác hoài nghi, liền cùng nhau mang về tới. Bang, mà một tiếng, trong phòng ánh đèn sáng lên tới ngồi ở ghế trên kia trường xinh đẹp gương mặt ở ánh đèn hạ phá lệ rõ ràng, thình lình chính là bành tử nhàn. Banh đại, ngươi làm được thực hảo, trước đi ra ngoài. Banh tử nhàn thực vừa lòng cái này bảo tiêu, đây là nàng ca ca tự mình cho nàng tuyển đến, có được viễn siêu với thường nhân năng lực, sớm tại đoàn phim nàng liền nghe nói qua tiêu vân lực lớn vô cùng, giống nhau người lấy nàng không có biện pháp, cho nên nàng mới vận dụng hắn. Mấy năm nay, Bành đại thần không biết quỷ bất giác mà giúp nàng giải quyết không ít người. Trong phòng có ba người, bành tử nhàn chậm rãi đi đến tiêu vân bên người, một chân đem nàng đá ngã lăn, lộ ra kia trương liền hôn mê khi đều như cũ lãnh diễm tinh xảo mặt, trong tay chủy thủ ở ánh đèn hạ phản xạ ra lạnh leo hàn quang. Bành tử nhàn ánh mắt trở nên cực kỳ quỷ dị, nàng nhìn tiêu vân gương mặt kia, trong tay chủy thủ tiệm khởi. Còn chưa rơi xuống, đã bị một bàn tay chặn đứng, bành tử nhàn s Nguyên bản hôn mê Tiêu Vân đột nhiên mở hai mắt, cặp kia đôi mắt chầm đến dò người. Tiểu thông thống, một chút cũng không hảo chơi. Cố khê Kiều thấy giả bộ bất tỉnh Tiêu Vân Tỉnh, đơn giản cũng bỏ dậy. Ở bên ngoài đi bộ xong một vòng hệ thống phi tiến vào, vẫn là đỉnh hảo ngoạn Kiều Mỹ Nhân, bên ngoài có một đoàn bảo Tiêu, ngươi có thể đánh ra. Nhìn thấy nguyên bản hôn mê ba người hai cái đều là giả bộ bất tỉnh, banh tử nhàn hoảng sợ mà trừng lớn hai mắt. Tiêu Vân méo nàng cái tay kia thủ đoạn phản phất có ngàn cân chi trọng, nàng như thế nào cũng tránh thoát không khai. Banh tiểu thư, ta cùng ngươi không thâm cừu đại hận đi. Tiêu Vân buông lỏng tay ra, Banh Tử nhàn bởi vì không có lực đạo chống đỡ, chật vật mà té lăn trên đất. Nghe thế câu nói, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, dùng ghen ghét ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Vân, không có thâm cừu đại hận. Chúng ta thủ lớn đâu? Banh Tử nhàn bò dậy, lạnh lùng cười, Tiêu Vân. Ngươi chỉ cần ở đế đô một ngày, bỏ chạy không ra lòng bàn tay của ta. Bành tiến nhanh tới. Thù! Tiêu vân trợn mắt há hốc mồm, nàng căn bản là chưa thấy qua trước mắt cái này điên nữ nhân hảo đi. Như thế nào hai người chi gian liền thù lớn?